48 chương 48, t ì n h là vật chi sa bạch đứng tại bản cổ khách sạn lầu 19 trong một gian phòng cách phá ly cửa sổ xa xa nhìn xem một cái quảng trường ra cái tiểu viện từ kia sân nhỏ hết thể hắn đều rất quen thuộc hắn đã từng ở nơi đó ăn cơm ngủ ngồi xuống lệ u y n công xem tv nói chuyện tiếng còn từng ở nơi đó cách bố chi qua một cái tụ khí trận khi đó cái kia tùy tiện áo đỏ tỉ tỉ lúc nào cũng ngồi bên cạnh hắn lúc này lại nhìn thấy trong sân cái kia quen thuộc thân ảnh màu đỏ sa bạch trong lòng sinh ra bỗng nhiên dâng lên một cỗ xung động mãnh liệt hắn muốn lập tức liền chạy tới bên người nàng đi đem nàng ôm vào trong ng cũng không tiếp tục thả ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó sa bạch chợt phát hiện diệp linh cũng tại trong lòng của hắn đâm xuống sâu như vậy căn trong sa mạc thời điểm đinh tiên sinh nhường hắn lựa chọn một cái cửa ra hắn trước hết nghĩ đến lại là khu nhà nhỏ này v i ệ n môn liền chính hắn đều ăn rồi cả kinh trong sân diệp linh đang từ trong phòng lấy ra một bó rau xanh ở trong sân vòi nước thượng thanh tẩy mặc dù là tại hơn một dặm địa chi bên ngoài sa bạch lập tức liền nhận ra đó là cây dù m ạ c thái ân nàng đây là muốn làm tỏi dung rau xanh xào cây dù mạch thái diệp linh trước kia là chưa bao giờ nấu cơm món ăn này nàng kể từ lần thứ nhất từ sa bạch ở đây ăn đến sau đó liền cơ hồ mỗi ngày quân lấy sa bạch làm chỉ cần là hai người cùng một chỗ nấu cơm ăn liền nhất định có món ăn này xem ra sa bạch không có ở đây thời điểm nàng đã bắt đầu học mình làm trong viện x à o trong nồi dầu đã bắt đầu s ô i t r à o đem rau x à lách sắt ra từng trận hương khí thái rất quen thuộc nhanh đào mắt đã lên bàn diệp ninh tìm một cái ghế đầu ngồi xuống v ư n g lên cơm bắt đầu ăn cơm xa xa trên nhà cao tầng sa bạch nắm chặt lấy năm đấm cắn môi dưới hắn trông thấy diệp ninh tiện tay tại bàn nhỏ phía trước bảy một cái ghế đầu cái kia vẫn luôn là chỗ ngồi của h trong tiểu viện đạo kia cô độc thân ả n h màu đỏ tức l ã n g mạn lại thê lương sa bạch rất muốn lao xuống nhưng lại không dám đi hắn sợ hắc nguyệt sợ đem phiền phức mang cho diệp linh hắc nguyệt đối với hội viên đến cùng chằm chằm có bao nhiêu nhanh hắn đến bây giờ còn không có hoàn toàn làm rõ ràng lần này tới giang nam thành phố phía trước hắn trước tiên ở quốc nội lượn quanh mấy cái ngoặt lứa tử tại mấy cái du lịch điểm nóng thành thị ở giữa bay tới bay lui tựa như là đang lữ hành đến rồi du lịch thắng địa tĩnh xa thành phố sau đó hắn ngừng lại tại t ỉ n h ngoại thành khu một cái tới gần rừng rậm nguyên thủy nghị phép sơn trang thuê gian phòng nhất t ô chính là một cái nguyện nhìn qua giống như muốn ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian một cái trời mưa chạm vào tối hắn lặng lẽ tơi xe taxi từ t ỉ n h rời đi xa hắn trước quay về nam bộ vùng núi quê quán tiểu trấn xa xa nhìn một chút chăn nuôi chăn nuôi nhìn qua tinh thần kiệt vượng xa bạch hơi yên lòng một chút tiếp đó liền lại đến mấy trăm km trở ra giang nam thành phố trước khi rời đi t ỉ n h xa phía trước nghị phép sơn trang gian phòng cũng không có lùi đi hắn còn đặc biệt đang tán gẫu bên trong nói cho sơn trang phục vụ viên chính mình dự định tiến rừng rậm tìm hắn cũng không có cảm thấy có người ở theo dõi hắn trên thực tế hắn cơ bản có thể xác định cũng không có người theo dõi hắn nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận hát nguyệt hiện ra năng lực thật là đáng sợ nếu quả thật có người đi theo lấy hắn hy vọng bọn họ cho là hắn còn ở tại t ỉ n h xa trong rừng rậm nguyên thủy thám hiểm du lịch đến rồi giang nam thành phố về sau sa bạch tại trên chợ đen mua thẻ căn cước giả kiện tiếp đó vào ở đồ chơi văn hóa thị trường phụ cận khách sạn b a n cổ bắt đầu ở ở đây ô m cây lợi thỏ hắn chờ lợi thỏ là bùi ngọc long tìm sáu mươi lăm hào nhiệm vụ là muốn tìm một loại hình nộm bằng gốm tại giả lập hệ thống nhiệm vụ bên trong lúc, sa bạch một mắt liền nhận ra. Tìm 65 hào nhiệm vụ muốn trong ì m chính ngọc hội long bên là bùi ngọc long dưới giá đất đấu t đấu giá cái loại kia hình nộm bằng gốm. Nhiệm vụ trong tin r n g o tức liên quan tới cái này hình nộm bằng gốm chỉ có một ít đơn giản tin tức hình nộm bằng gốm chỉ có hoặc nguyên bộ hư hư thực thực tượng cổ di vật nơi phát ra không rõ hiệu dụng không rõ nhiệm vụ thù lao mỗi tìm được một cái hình nộm bằng gốm hai mươi khối linh thạch lệnh hồ thiên kiếm đã từng nói cho hắn biết cái này hình nộm bằng gốm kỳ thực là t ư ợ n g cổ thổ linh lực tu giả chế luyện tượng đất chiến sĩ thổ tu đồng dạng sẽ dùng rất nhiều dạng này tượng đất chiến sĩ tạo thành tượng đất quân trận bởi vậy loại này tượng đất bình thường đều là rất hàng trăm hàng ngàn kiện cùng một chỗ sẽ không chỉ có một kiện sa bạch cùng diệp ninh đã từng từng nghĩ muốn điều tra bùi ngọc long tìm kiếm khác tượng đất nhưng về sau sa bạch ngoài ý muốn vào tù chuyện này tự nhiên cũng không có tiếp tục tiến hành tiếp nhìn thấy cái kia hình nộm bằng gốm lại có xuất hiện ở h ắ c nguyệt trong nhiệm vụ sa bạch lập tức quyết định tìm kiếm chuyện này đến t ậ t cùng dựa theo sa bạch ký ức lần trước bùi ngọc long xuất hiện là ở hai năm trước tháng năm bùi ngọc long tựa như là hàng năm cũng sẽ ở thị trường đồ cổ xuất hiện một lần bây giờ là tháng hai tương lai trong vòng m ư ờ tháng mình cũng hứa có cơ hội tại giang nam thành phố mới gặp lại người này sắc trời dần dần đ ế n lại d i ệ p n i n h thu thập xong trong sân cái bàn bắt đũa bắt đầu ở trong viện ngồi xuống luyện công trong sân tụ khí trận tác dụng đã sớm cực yếu cho nên nàng tu luyện tiến triển cũng rất chậm khoảng cách sơ cấp linh đồ cảnh giới còn rất xa sa bạch đã từng nói tạo thành tụ khí trận ngọc phủ cách mấy tháng liền muốn đổi một lần bằng không tụ khí trận liền sẽ dần dần mất đi tác dụng gia hỏa này đi ngồi tù phía trước liền dự bị ngọc phủ cũng không kịp cho nàng lưu lại mà chính nàng thừ rất nhiều lần cũng làm không ra tụ khí phủ để n h phải thôi gia hỏa này lúc nào có thể trở về đâu diệp ninh vững tin hắn sẽ không có chuyện đây chính là một cái liền nhân viên thái sơn đều có thể đối phó ra hỏa hắn sẽ có chuyện gì hắn sớm muộn sẽ chạy trở lại xuất hiện ở trước mặt mình nhưng là muốn đợi bao lâu đâu diệp ninh điều chỉnh tâm tình một chút bắt đầu luyện công nửa giờ sau nàng đ ố n g nhiên mở t o mắt ân hôm nay có vẻ giống như trong sân linh khí đ ố n g nhiên nồng nặc lên tụ linh trận hẳn là sớm đã không còn tác dụng a diệp ninh đứng lên cái k h ê m mấy cái tụ khí ngọc phủ là nàng và sa bạch cùng một chỗ trôn xuống vị trí nàng rất rõ ràng thế là nàng đến góc tường bốn phía dò xét một phen mấy phút sau d i ệ p ninh bất động thân sắc trở về lại trong sân bồ đoàn bên trên bắt đầu ngồi xuống bóng đêm tăm tối phía dưới sắc mặt của cô gái tựa hộ như không gợn sóng giếng cổ bình tĩnh dị thường nhưng nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ hiện khoe miệng nàng cái kia kiệt lực che giấu một nụ cười đã lặng lẽ bại lộ thiếu nữ cái kia như xuân hoa giống như tức giận tâm tình góc tường bùn đất nhìn bề ngoài không có k h ắ c t h ư ờ n g hơi đào sâu một điểm liền có thể nhìn thấy phía dưới mới phiên động qua vết tích tu khí phù hiển nhiên là vừa mới đổi mới rồi hắn thật sự không có việc gì đã trở về tên vương bắt đàn à y đã trở về thế mà không tới qat bốn c h ư ơ n g b ố bùi ngọc long nửa tháng sau chạm vào tối thị trường đồ cổ bên trong rượu kim hiên cửa ra vào chủ tiệm canh rõ ràng đang mặt đầy mỉm cười mà đem một cái thân mặc câu phục màu đen khách nhân đưa ra cửa tiệm hai người hàn huyên vài câu phía sau người áo đen lên một chiếc màu đen xe con nhanh chóng đi màu đen xe con mở ra không xa phía sau bên lề đường sớm đã đậu ở chỗ đó một chiếc màu trắng s u v đ ậ u g l ạ g yên đi theo trước mặt màu đen xe con chạy qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ sau đó màu đen trong ghế xe tài xế quay đầu trở lại đối với chỗ ngồi phía sau nam tự áo đen đạo bùi ca đằng sau chiế xe kia giống như đang cùng chúng、ta. bùi ngọc long mở mắt ra từ sau xem trong kính nhìn một chút thản nhiên nói lao trương nghĩ biện pháp hất ra hắn giữ nguyên kế hoạch trở về sơ trang tài xế đáp ứng một tiếng tiếp tục hướng phía trước mở có người theo dõi cũng không phải chuyện mới mẻ bùi ngọc long những năm này bốn phía đầu cơ trục lợi đồ cổ thật thật giả giả đồ vật bán không thiếu người thu mua có mua được hàng thật tài càng nhiều hơn chính là mua phải hàng giả thường tiền thường tiền tự nhiên là đối với hắn hận đến nghiến răng qua nhiều năm như vậy hắn đã không nhớ ra được ứng phó qua bao nhiêu tới trả thủ sinh sự nhi ngẫu nhiên bị người cùng một cùng quá bình thường tài xế lao trương lúc tuổi còn trẻ là chơi đua xe vứt bỏ cá bên người căn bản vốn không phí chút sức lực sau một tiếng màu đen xe con không nhanh không chậm lái lên bên ngoài thành dương h ò a sơn vòng quanh núi lộ sắc trời đã tối dần màu đen xe con ở một cái đường núi chỗ vòng gấp chỗ đột như thêm như như mũi tên rời cùng hướng về phía trước bắn ra liên tục xuyên núi trên đường cỗ xe sau mười mấy phút đã đem màu trắng s u v bỏ rơi vô tung vô ảnh đi qua một cái chỗ ngã ba lúc bùi ngọc long mở miệng nói lao trương ngoặt vào lối rẽ màu đen xe con cả gấp lái vào đầu này lối rẽ lối rẽ là thông hướng giữa sườn núi một chỗ miếu cổ cảnh điểm. sắc trời đã tối du khách đều đã xuống núi đầu này lối rẽ bên trên sớm đã không còn cái gì người đi đường cỗ xe bùi ngọc long nhường l á o trương đem xem lái tiến ven đường một chỗ trong rừng cây cỗ xe tắt máy hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ đằng sau là ai nhất định cũng là theo đường cái hướng về phía trước đuổi theo ở đây ẩn nấp giờ sau đó tiếp tục lên đường kế hoạch này hẳn không có vấn đề bùi ngọc long vừa mới chợp mắt vài phút bên ngoài rừng cây trên đường đ ố n g nhiên t r u y ề n đến tiếng xe từ trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem xét lại là chiếc kia màu trắng xe con lại đuổi đi theo bóng đêm tăm tối đem trong rừng cây màu đèn xe con lẩn núp giống như hư vô nhưng không biết là chuyện gì xảy ra c h i ế c kia màu trắng xe con thế mà trực tiếp liền hướng về phía trong rừng cây lái tới kích một tiếng cấp bách vang ộ i màu trắng xe con đứng tại bùi ngọc long trước xe trên xe lao xuống ba nam tử cũng là trong tay cầm thường đe dọa lấy lao trương mở cửa xe đem lão trương cùng bùi ngọc long kéo xuống xe lao trương cùng bùi ngọc long bị kéo đến màu trắng xe con phía trước t r ắ n trong xe đi xuống một cái lao đầu ước chừng năm sáu mươi tuổi mắt tam giác q u y n kế tiếp dâu dê thân mang một thân bảo sắc tơ luộc k á i trong tay cũng cầm một t cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói đ ù i lá o bản giữa ngươi ta nói nhảm cũng không cần nhiều lời a mua hai ngươi kiện hẳn giả bỏ ra láo tử hơn bảy triệu cho ngươi năm phút cả gốc lẫn lãi trả lại một vạn vẫn chưa trở lại cuộc sống của ngươi sẽ chấm dứt hắn luôn luôn hành tung quỷ bí người khác vì tìm được hắn thường xuyên sử dụng theo dõi thủ đoạn lần này tới đến giang nam thành phố là vì tổ chức một lần đấu giá hội đ ù i ngọc l o n g c a o mày một cái đấu giá hội quy củ rất rõ ràng mua định rời tay không lùi không đổi tề lao tấm ngươi bây giờ tìm ta là có ý gì huống hồ đồ cổ thứ này là thật là giả còn không chính là những cái được gọi là chuyên gia một câu nói ngươi tìm mấy cái chuyên gia tạo tạo thanh thế chẳng phải đều thỏa lao đầu nổi giận mắng mẹ nó tạo thanh thế lao tử sẽ không sao nhưng ngươi vật kia thực sự quá giả chuyên gia cũng không dám tiếp tay làm việc xấu bớt nói nhảm ngươi là lấy tiền hay không cầm bùi ngọc long còn muốn há miệng lại nói lao đầu đưa tay bắn một phát phanh một tiếng đạn l a o bùi ngọc long bên thai bay qua bắn thủng phía sau hắn thân cây một vạn một phút đến ngược mẹ nó lão tử hôm nay không muốn tiền này cũng muốn xuất này một ký lao đầu hung tợn nhìn xem bùi ngọc long giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đầu dạng bùi ngọc long bị vừa rồi một thương kia sợ hết hồn lập tức thay đổi một bộ cười khổ t h ầ n sắc tề lao tấm ngươi đ ừ n g nội một nghìn vạn đúng không ta lập tức chuyển cho ngươi nói xong rồi a tiền trả lại cho ngươi hai ta liền thanh toán xong hắn móc từ trong ngực ra điện thoại cùng lao đầu thỉnh cầu chương mục bắt đầu ở trên điện thoại di động không ngừng đưa vào con số tựa hồ chính xác muốn chuyển tiền tại điện thoại trên phim ấn ấn một trận phía sau bùi ngọc long đưa di động đưa cho lao đầu tề lao tấm ngươi thẩm tra đối chiếu một chút chương mục tin tức không sai ta liền v ò g v vò. tức thời đến số sách ngươi lập tức có thể thu đến lao đầu nghi ng đi tới đưa tay muốn cầm điện thoại lao đầu vừa mới đưa tay ra bùi ngọc long thân hình đ ỗ n g nhiên khéo động lóe lên sau đó đ ỗ n g nhiên một tay lấy lao đầu túm tới chắn trước người mình thuận tay giành lấy lao đầu súng ngắn bùi ngọc long lôi lao đầu liền lùi lại mấy bước thoát ly trước mắt mấy cái tay súng vòng đ â y trong miệng hắn lớn tiếng kêu lên mấy người các ngươi để súng xuống bằng không ta xong rồi đi hắn mấy cái quý hiếm liếc mắt nhìn nhau còn đang do dự lúc bình bính bình lại là mấy tiếng súng văng lên bùi ngọc long đã dành trước nổ súng ba cái tay súng ứng thanh ngã xuống đất mỗi người trước ngực cũng là một cái lô máu bị đánh trúng vị trí trái tim, lập tức liền chết hẳn. bùi ngọc long đem trong ngực lao đầu hướng ra phía ngoài đ ấ y lao đầu thất tha thất thể hướng về phía trước ngã mấy bước quay đầu lúc đã là sắc mặt trắng bệnh hắn run r i n g nói bùi lao bản chuyện gì cũng từ từ ta trong xe còn có một số tiền mặt ngươi cũng cầm lấy đi a có bao nhiêu bùi ngọc long nhàn nhạt v ấ n đạo đại khái đại khái có mười mấy vạn a tề lao tấm run r i n g hồi đáp mười mấy vạn mười vạn như thế nào đủ mua mệnh của ngươi cho ngươi ba mươi giây lấy ra hai nghìn vạn bùi ngọc long mắt lạnh nhìn tề lao tấm bằng không mà nói cuộc sống của ngươi sẽ chấm dứt hai nghìn vạn tề lao tấm run g i n g nói năm nay làm ăn không khá làm ta liền là đem cửa hàng lật qua ta cũng không bỏ ra nổi hai nghìn vạn a bùi ngọc long không kiên nhận ngưng n h ư ớ n g lông mi cổ tay k h ẽ n â n g đụng một mấy tiếng súng vang lên để lao tấm nga xuống tài xế lao trương chạy tới lấy lòng nói bùi ca thân thủ tốt mấy tên khốn kiếp này dọa ta kêu to một tiếng a bùi ngọc long gật đầu nói đi đem người đều phóng tới trong xe xe đốt đi ném tới bên dưới vách núi sau mười mấy phút theo một thân tiếng vang màu trắng ép ú vê rơi vào dưới sơn đạo đáy vực cỗ xe ra mãnh liệt nổ tung phía sau bốc cháy lên đem đáy vực chiếu lên tươi sáng lao trương đứng tại vá quay đầu nói bùi ca đều làm tốt rồi chúng ta chạy nhanh đi bùi ngọc long gật gật đầu là muốn đi lời còn chưa dứt hắn giơ tay lại làm một thương lao trương che ngực tại vách đá quỳ xuống giấy rủ đạo bùi ca ngươi đây là tề lao tấm bọn hắn vì cái gì có thể tìm tới ta bùi ngọc long trầm giọng hỏi ta ta thật sự không biết chuyện không liên quan đến ta lao trương thở hồn hiện đạo tiên huyết cũng tại lòng b à n chân hắn lưu trở thành một cái v ũ n h ỏ bùi ngọc long đưa tay lại làm một thương lần này thẳng bên trong cái chán lao trương quần quẫn lấy rơi xuống vách núi nếu quả như thật không có quan hệ gì với ngươi vậy thì chỉ trách ngươi xui xẻo bùi ngọc long thấp giọng lẩm bẩm một câu quay đầu lái xe rời đi 50 trương 50, trương trắng trận lúc quá trưa thành trong một Trang trước Trang đất toàn Trang tường sát ra rồi mười hơn Sơn Sơn Sơn hơn Ngọc Long mở ra màu đen con đến rồi khoảng cách giang nam thành phố hơn 100 km trong vùng núi non nghỉ này lớn nhỏ, toàn bộ Sơn Trang dùng cao hơn viện lại. Đại môn là hai phiến vừa dày vừa nặng cửa sát lớn, bình thường lúc lại, là cách cái cửa. có cao cửa quá màu mẫu hai vừa vừa đêm, đại mở km mấy m Bùi bộ bây ở dày xe phố phép toàn bộ sơn trang lộ ra cỗ thần bí khí tức quỷ dị màu đen xe con tiến vào đại môn bùi ngọc long xuống xe mấy cái áo đen người trẻ tuổi đã tiến lên đón đều chuẩn bị xong chưa bùi ngọc long nhìn xem trong đó một cái tên nhỏ con hỏi bùi ca đều tốt chậm trễ không được đêm mai đầu giá tên nhỏ con hồi đáp bùi ngọc long gật đầu nói hảo đi thương khô xem một đoàn người dọc theo bên trong sơn trang đường lát đá vòng vo mấy vòng đến rồi một chỗ trước cửa kho hàng một cái t h ủ hạ tiến lên mở cửa bùi ngọc long cùng tên nhỏ con đi vào cái này trong kho hàng chừng gần ngàn mét vông diện tích bên trong trưng bày mấy trăm kiện đủ loại cổ vật lớn đến cao m ư ờ i mấy mét phật tượng nhỏ thì mấy cm dài chiều rộng ngọc bội đủ loại khí cụ bằng đồng đồ s ứ đồ gốm ngọc khí tranh chữ nhiều như rừng làm cho người hoa mắt liền xem như tối kiến thức r ộ n g văn vật chuyên gia đi tới nơi này cũng sẽ giật n ả y cả mình loại này cất g i ữ lượng đủ để bù đắp được một quốc gia cấp nghịu s ệ m nhân thủ cùng vũ khí đều đủ điện tử máy làm n h u chuẩn bị xong bùi ngọc long lại hỏi súng ống có đoạn thương súng lục trường thương cùng mini đột kích lựu đạn cùng súng phóng tên lửa cũng chuẩn bị một chút vạn nhất có cảnh sát tới cùng bọn hắn liều mạng cũng có thể lao ra điện từ máy làm nhiễu đã trở thành có thể bảo đảm chặt đứt phương viên hai km bên trong vô tuyến thông tin chuẩn bị không thể bùi ngọc long thỏa mãn gật gật đầu tất cả mọi người nộp lên thông tin trang bị ngày mai đầu giá hội bắt đầu phía trước núi trang phong bế bất luận kẻ nào cấm xuất nhập hôm sau buổi sáng giang nam thành phố đồ chơi văn hóa thị trường cổ vận tiệm ngọc thạch bên trong hà lao bản chính diện mang do dự hướng diệp ninh hồi báo diệp tiểu thư bùi ngọc long vừa mới thông lần đầu giá này tiền đặt cọc đã tăng tới năm trăm vạn cần dự đoán thanh toán hơn nữa mặc kệ giao dịch hay không tiền đặt cọc cuối cùng chỉ lui chín mươi chúng ta còn có đi hay không diệp ninh trầm tư p h ú t chốc vấn đạo hắn nói lần này số lượng hàng hóa so mọi khi nhiều ân là nói như vậy nói là có mấy trăm kiện ngoại trừ chúng ta giang nam thành phố đồ chơi văn hóa giới những lao bản này cả nước các nơi có thực lực đồ chơi văn hóa lao bản tới không thiếu cũng là hướng về phía nhóm hàng này tới diệp ninh gật g ậ đầu đi thôi buổi chiều hơi chậm một chút ra bốn điểm lại đi a lão hà trần chờ một chút 4H30 có thể thời gian có chút eo hẹp.、Nếu、không thì có có điểm gian ra. Nếu eo diệp Ninh, linh ề 4 3 0 a ta chúng chớ người. Bọn người. Người một siêu bảo, đạo i đi, chuẩn bị đi, tóm l i điểm、ra. Diệp Ninh đ ra. ạ lão hà đáp ứng một tiếng quay người rời đi diệp n i n h con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiệm ngọc thạch đại môn cái này hôn đản còn thế nào chưa xuất hiện thật chẳng lẽ không đổi ta đi năm giờ chiều vừa qua khỏi từng chiếc xe sang trọng không ngừng m à từ cao đường mở miệng đi ra ngoặt vào lục thúy nghỉ phép s ơ trang xe sang trọng bên trên xuống tới đồ chơi văn hóa các l ã bản đều bị mang vào cất giữ đồ cổ t h ư ơ h ố tất cả mọi người con mắt lập tức liền t r ợ n tròn giống như sói đói thấy được thịt tươi đồng dạng cũng bắt đầu hai mắt sáng lên vây quanh những thứ này đồ cổ quay trọn nhìn hàng thời gian một giờ xem xong hàng sau đó mời mọi người tại khách mời khu an vị đấu giá mười tám điểm bốn phần mười bắt đầu trong kho hàng một cái loa phóng thanh bên trong truyền r a âm thanh thời gian trôi qua rất nhanh lập tức sẽ đến đấu giá bắt đầu thời gian các lao bản lưu luyến không rời rời đi đổ cổ khu đi khách mời khu trên châu ngồi ngồi xuống từng cái ma q u y ề n sát trưởng đã vội vã không nhịn nổi bùi ngọc long từ góc tường một gian trong phòng đi ra đi đến trước mặt mọi người thần sát trên mặt đặc nhiên nhìn không ra h ỉ nộ nhưng lời kế tiếp lại làm cho đám người hít một hơi lanh khí các vị lao bằng hữu đa tạ mấy năm này đối với b u ổ i mô ủng hộ sau đó sẽ có một điểm nhỏ ngoài ý m u ố n sinh hy vọng đại gia bảo trì chấn định nhớ kỹ mệnh so tiền trọng yếu không cần thiết xúc động bùi ngọc long vừa dứt lời ngoài kho hàng mặt liền phần p h ậ n sông tới mấy chục cái áo đen nam tử cầm thương trong đó một cái tên nhỏ c o n đứng ở các tân khách trước mặt lớn tiếng nói đến hai chuyện đệ nhất trong vòng một phút mời mọi người giao ra mang theo tất cả truyền tin thiết bị không giao ngay tại chỗ giết chết đệ nhị trong vòng ba mươi phút theo đầu người tính toán mỗi người giao hai vạn tiền chuộc trong vòng ba mươi phút có thể tới sổ lập tức lái xe rời đi không đến được ngượng ngùng liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a tên nhỏ con nói xong các tân khách trợn mắt hốc mồm lâm vào một hồi yên lặng cách hồi lâu đ ô n g nhiên đứng lên một cái đen tráng to con hướng b ù i ngọc long kêu lên b ù i lá bản đây là ý gì những năm này đại gia mua bán không phải làm thật tốt sao ngươi cũng không kiếm ít đã như thế nào chợt nhớ tới chơi một bộ này ngươi đừng cho là cầm mấy cái phá thương liền đem a n hù dọa ở làm văn vật có thể làm to ai có thể không có chút bối cảnh đang ngồi những người này ngươi nhìn kỹ một chút cái nào là dễ khi dễ ngươi về sau có còn muốn hay không lan lộn người này như thế một đầu lĩnh phía dưới nguyên bản lặng ngắt như tờ các tân khách lập tức gan lớn chút ít rất nhiều người liền bắt đầu t h ấ p giọng phụ họa đúng à đây là làm gì hù dọa người nào vậy trang diện lập tức có chút dối loạn bùi ngọc long cười hắc hắc đối với cái kia đứng lên nhân đạo ngượng ngùng đinh lão bản huynh đệ gặp gỡ điểm việc gấp nhi phải gọp đủ năm mươi ức ngươi nếu có thể lấy ra số tiền kia ta lập tức cho mọi người đi đường thiệt không hai lời đinh lão bản cả giận nói năm mươi ức chính là chỗ này hai nghìn vạn ta đinh vạn sơn cũng không có có ta cũng không cho ngươi ngươi đụng đến ta thử thử xem huynh đệ ta là quân đội tư lệnh mẹ nó tin hay không diệt ngươi bắt đại tổ tông bùi ngọc long n h ệ u nhữ mày đinh lão bản ngươi là nói ngươi không có hai nghìn vạn đúng không vừa dứt lời bùi ngọc long đưa tay chính là một thương đinh lão bản cái chán trúng đạn trong hai mắt đều là khó tin thần sắc thẳng tắp ngã quỵ về phía sau huyết tương óc bắn tung toé một chỗ trong đám người lập tức tuân ra một hồi kinh hồ đứng tại đinh lão bản mấy người bên cạnh bị bắn tung toé một thân vết máu người nhát gan cơ hồ bị dọa đến khắp lên bùi ngọc trong vòng ba mươi phút giao tiền tính giờ bắt đầu thời hạn cuối cùng là m ộ ư ơ i chín điểm m ộ ư ơ i phần nói xong hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh một mắt đám người quay người trở lại góc tường một gian trong phòng nhỏ đóng lại cửa phòng tên nhỏ con một bên chỉ huy thủ hạ đoạt lại mọi người điện thoại một bên chỉ chỉ tây tường bên một cái màn bạc thu khoản g t r ư ơ n g mục viết ở nơi đó đại gia tuyệt đối không nên hợp thành sai rồi a đám người ngươi xem ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời vẫn là không có người chủ động đứng ra đi giao tiền mấy phút sau cuối cùng có một béo béo trắng trắng trung niên nhân không nén được tức giận lên tiếng hỏi điện thoại bị ngươi lấy đi chúng ta như thế nào chuyển khoản tên nhỏ con cười cười nói bên kia cái kêu ba gian gian phòng thấy không trong phòng có trang bị chuyên môn mở ra giao k i ệ u các quang đường dây riêng đại gia đến trong phòng giao tiền liền có thể nhắc nhở một chút ta đừng cũng nghĩ đến giờ giao tiền vạn nhất nhanh đến điểm lúc quá nhiều người ngươi chưa có xếp h ạ n g đội đây chính là trò không mạng có oan hay không cái kia t r ắ n g m ậ p trung niên nhân do dự lại hỏi một câu các ngươi giữ lời nói a đưa tiền thật sự có thể rời đi tên nhỏ con gật đầu nói cái này hiển nhiên tráng hợp trung niên nhân đứng dậy tốt ta ta gửi tiền tên nhỏ con đem trung niên nhân đưa vào một cái gian phòng úp vài phút sau đó trung niên nhân bị mang ra gian phòng trực tiếp đi ra thương khố đ ạ i môn trước mắt bao người trung niên nhân lên rừng ở ngoài kho hàng ô tô lái xe lên núi trang đại môn chạy tới đem vị này trả tiền lý lao bản cỗ xe hành tung giám sát phóng x u ấ t cho mọi người xem nhìn loa phóng thanh bên trong chuyến đến b ụ i ngọc long thanh nhâm góc tường trên màn hình lập tức cho thấy lý lao bản xe có thể tinh tường nhìn thấy lý lao bản lái xe một mực ra khỏi núi trang đại môn lại lái về phía trước mấy trăm mét rẽ ngoặt lên cao lộ tụ vào cao trên đường rộn ràng trong dòng xe cộ dần dần biến mất không thấy khách mời đều thở phào nhẹ nhõm xem ra theo ậ t tiền không muốn mạng. Ít nhất tính trong trả tiền tiếp thương là là lão lên, liên lái này muốn muốn mạng. mạng. nhiều không phòng nhỏ bản dần dần nhiều lên, cái này đến cái khác người hội giữ Đi cái cái đi khác khố, có cơ được ra x rời đi. t h e đầu người tính tiền những cái kia cùng đi các lão bản tới thư ký tham mưu chuyên gia giám định các loại liền t h ẳ m rồi ngoại trừ cá biệt lão bản cho giúp đỡ hạng c h o t i ề n phần lớn người mấy người này căn bản không bỏ ra nổi số tiền kia không có tiền lập tức liền bị kéo ra ngoài trong viện không ngừng chuyển đến chẩn mượn tiền súng khách mời đi lao ra vài bóng người hướng về chung quanh cầm thương người áo đen tiến lên muốn đậu thủ đây đều là buổi tiếp lão bản tới bảo tiêu có chút thân thủ tự nhiên không muốn trời lấy bị người sâu xé nhưng mà không có tác dụng gì t r u n g quanh người quần áo đen động tác mau lẹ lanh khốc người người thân thủ bất p h ẳ m mấy cái xông ra tiểu hỏa tử nhao nhao ngã trong vũng máu cuối cùng đến phiên diệp ninh cùng lão hà l ã o hà cầu xin thương xót mà nhìn xem diệp ninh diệp ninh vô vỗ l ã o hà bà vai yên tâm bốn nghìn vạn còn lấy ra được tới diệp ninh cùng lão hà đi vào phòng trong phòng chỉ có mấy cái ghế và một cái bàn trên bàn trưng bày mấy cái mũ giáp đội nón ăn còn lên hai người đều mang lên cùng hai người bọn họ cùng một chỗ tiến vào người áo đen ra lệnh diệp ninh cùng lão hà do dự một chút cầm lên mũ giáp chờ một lúc trước mắt sẽ xuất hiện tại ngân hàng chuyển tiền hình ảnh các ngươi dựa theo vừa rồi nêu lên t r ư ớ c mục gửi tiền là được rồi người háo đen lạnh lùng nói phía ngoài phòng giang nam thành phố văn vật thị trường tiểu lão bản đang c ú i đầu có chút ấy nấy nói khẽ với người bên cạnh nói thực sự xin lỗi vương minh tại hạ tài chính thực lực có hạn chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra bảo toàn tánh mạng hai vạn bây giờ không có dư thừa sức mạnh giúp n g ư ờ i không sao vương minh chút tiền ấy c h í n g ta cũng có người đi gửi tiền a không cần của ta tiểu lão bản bên cạnh một cái tiểu họa tử hồi đáp tiểu từ này màu đậm đạm nhiên cái này nghĩ phép sơn g trang khoảng cách đường xa lộ cũng liền một km phía trước những cái kia trả tiền bị thả đi người nếu như vừa lên cao lộ liền nghĩ biện pháp báo cảnh sát đoán chừng cảnh sát chạy tới cũng liền hai ba mươi phút bùi ngọc long giá hỏa này điên rồi sao đây là đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng cảnh sát sống mái với nhau xem bọn hắn trong tay hỏa lực cũng xem như đến một chút hồ hồ nhưng đó là so với phổ thông cảnh đội vũ trang vạn nhất kinh động đặc công quân đội là hắn nhóm chút người này thường bị diệt còn không phải vài phút chuyện nhi lại nói tất nhiên dự định hảo muốn cướp bóc có cần thiết ở đây phóng nhiều đồ cổ như vậy sao t r u n g quanh người áo đen hắn đã cẩn thận quan sát qua trong phòng có bốn mươi một cái ngoài phòng còn giống như có mười mấy trong phòng tường đông cùng tây tường phía dưới theo thứ tự là mười một cái cùng mười ba cái những thứ khác phân tán tại mấy gian phòng nhỏ cửa ra vào cùng thương khố đại môn nơi đó chính mình ra tay toàn lực mà nói trong phòng tay chân tại nửa phút bên trong toàn bộ xử lý không là vấn đề thế nhưng là không thể bảo đảm những người này không có cơ hội nổ súng vạn nhất đạn tán loạn vậy thì nguy hiểm diệp ninh còn chưa tới sơ cấp linh đồ cảnh giới sẽ không thi triển linh lực hóa giáp đạn nàng chắc chắn c ả n không được vị đại tỷ này không dễ dàng chịu thua nếu như nhìn ra nàng có xung động ý đồ hắn nhất thiết phải lập tức xông đi lên bảo vệ tốt nàng sa bạch đã chuẩn bị kỹ càng lặng lẽ rời đến khoảng cách diệp ninh chỉ có xa mấy chỗ cũng may diệp ninh dường như đang cân nhắc nửa ngày tình thế sau đó vẫn là quyết định giao tiền bằng ệ n h k hai ô không n động. g kệ, có xúc s Bạch trông thấy trông d ệ p Ninh cái ù n tiền trong phòng nhỏ g Lão l Hà tử trả tiếp đó ra, ra đi đó cửa, lái xe rời r đi. t o người phòng văn Bản vật các Lão、Bản、đã đi đ ợ c chỉ còn phần, dư 10 cái không tới. Tốt, bây háo i người á đen đi tới đến rồi sa bạch trước mặt nhìn xem hắn ngươi trả lại phải không giao giao giao, giao sa bạch gật đầu liên tục không ngừng bày ra một bộ nịnh hót ngoan ngoan theo bộ dáng đi theo một người á o đen đi tới trong phòng nhỏ người á o đen chỉ chỉ trên bàn mũ giáp đeo lên chờ một lúc xuất hiện ngân hàng chuyển tiền hình ảnh đem tiền chuyển đến tài khoản chỉ định bên trong là được sa bạch nhìn lướt qua mũ giáp lấy làm kinh hãi hắn một mắt liền nhận ra lúc này quật khởi chi tinh ưu chuyên dụng mũ giáp như thế nào đám cường đạo này cũng dùng tới nón trò chơi h ảo vốn là kế hoạch của hắn là xử lý t r ư ớ c cái này theo vào phòng nhỏ sau đó lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông ra phòng nhỏ tường đông cùng tây tường phía dưới tất cả vung ra một cái hỏa cầu phía sau thừa dịp trong phòng tường mái trèo b ù i bay bụi m ù tràn ngập lúc dùng chỉ kiếm nhanh chóng xử lý còn lại tất cả người sống tiếp đó bắt bụi ngọc lòng ép hỏi hình nộm bằng gốm rơi xuống nhưng khi nhìn đến cái mũ giáp này sa bạch lập tức sa bạch quyết định xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì hắn tự tay cầm qua mũ giáp đeo lên nhìn xem sa bạch mang tới mũ giáp đi theo hắn người quần áo đen biểu lộ lập tức lòng xuống tựa hô nhẹ nhàng thở ra không còn gương mặt nhìn c h ă m c h ă m mấy phút sau sa bạch lấy nón an toàn xuống đi theo người áo đen ra cửa lái xe rời đi trong kho hàng người cuối cùng đi hết bùi ngọc long từ trong nhà đi tới áo đen tên nhỏ con nên đón tiếp lấy bùi ca toàn bộ giải quyết trước mắt còn chưa phát hiện có cảnh sát tới bùi ngọc long gật gật đầu dặn do một câu tỉ mỉ chú ý đường cái phương hướng động tĩnh không nên khinh thường tên nhỏ con trên mặt hiện ra một tia bất an bùi ca biện pháp này đáng tin không trực tiếp đem đám người này bắt cóc tống tiền nhường ra thuộc đưa tiền tới không phải làm phức tạp như vậy làm gì bùi ngọc long chừng tên nhỏ con một mắt a khải cùng ngươi nói mấy lần đây không phải đoạt tiền đây là đoạt trộm nguyên thần là c á p người những người này về sau liền về chúng ta đã k h ô n g chế ngươi nhường hắn làm gì thì làm gì ngươi muốn tiền chờ bọn hắn về đến nhà ngươi nhường hắn hợp thành bao nhiêu hắn liền hợp thành bao nhiêu a khải trù trừ một chút bùi ca cái này đoạt trộm nguyên thần đáng tin không ta nhưng là lần đầu tiên chơi như vậy đừng ra chuyện gì bùi ngọc long cười cười nói a khải dưới gầm trời này có ít người có bao nhiêu ngưu không phải ngươi có thể tưởng tượng đoạt nhân hồn phải ra thiên hạ không có so với cái này chiêu nhi ác hơn biện pháp này nếu là không đáng tin cậy lúc này chúng ta trong v i ệ n tử này đã đứng đầy cảnh sát tên nhỏ con nghe vậy rụt cổ một cái không còn lên tiếng cao trên đường sa bạch đem xem lái phải nhanh chóng diệp ninh so với hắn sớm đi đ ạ i khái mười phút lúc này vội kịp không biết còn đến hay không được đến tại trong sơn trang trong phòng nhỏ đội nón an toàn lên một sắt na sa bạch liền đã biết không rượu đây không phải đòi tiền cũng không phải muốn mạng đây là muốn người mang mũ bảo hiểm tiến lên trong nháy mắt sa bạch đã đem chấn hồn pháp vận chuyển tới cực hạng h ạ n tại giả lập hoàn cảnh bên trong một mực duy trì thanh tình từ lần trước tại hắc Nguyệt không gian à o bên trong nhận nhiệm vụ lúc bất chi bất giác bị mê thất sa bạch một mực tại nghĩ lại làm sao có thể tốt hơn tại không gian à o bên trong bảo vệ mình thần phách không nhận mê hoặc cho nên gần nhất hắn một mực chuyên cần chấn h ồ n pháp rất có tiến triển đã tiến vào tầng thứ hai không có bị viễn cảnh mê thất cho nên hắn thấy do bùi ngọc lòng đám người này âm mưu non trò chơi hảo bên trong xuất hiện thứ nhất hình ảnh căn bản không phải cái gì ngân hàng gửi tiền mà là một cái chiến trường cổ chiến trường đây là đang lạp tạp tinh cầu bên trên người máy đang cùng n h â n tộc tiến hành quyết chiến cuối cùng trên mặt đất cùng trên không đều ở đây kịch liệt mà chiến đấu ưu u tiếng pháo tràn ngập khói lửa khắp nơi tường đổ tiên huyết cùng ánh lửa cùng một chỗ đem đ ạ i địa nhuộm đỏ tươi ta là nhân tộc nhất phương máy bay chiến đấu người điều khiển chỗ ở máy bay chiến đấu trung đội đang tại trên không cùng người máy, máy móc á y m máy bay chiến đội kịch liệt giao chiến mấy trăm đỡ máy bay chiến đấu và số lượng càng nhiều máy móc máy bay trên không trung chấm giết đạn đạo đôi cánh toát ra ánh lửa pháo laser bắn ra đủ loại laser trùng sáng đem vốn là đen thui bầu trời chiếu tươi sáng không ngừng mà có phi hành khí trên không trung nổ tung hoặc rơi xuống mặt không ngừng mà có chiến hữu chết đi phía sau của chúng ta là nhân tộc cuối cùng một tòa thành thị tất cả thân nhân bằng hữu đều tại nơi đó xem chúng ta l ù i không thể l ù i ta đã giết đến hai mắt đỏ bừng đã có quyết tử ý chí máy bộ đàm bên trong bỗng nhiên truyền đến đội trưởng âm thanh số chín số chín nhiệm vụ đặc thù hạ đạn nhiệm vụ đặc thù hạ đạn lập tức bay đến k c tọa độ bay đến k c tọa độ nơi đó đã mở ra không gian thông đạo ngươi từ không gian thông đạo rút lui từ không gian thông đạo rút lui đến e tinh hệ rút lui đến e tinh hệ vì cái gì nơi này căn cứ làm sao bây giờ ta trừng con mắt đỏ n g ầ u v ấ n đạo không cần quản ở đây chúng ta có biện pháp lập tức rút lui đây là mệnh lệnh rút lui đến e tinh hệ phía sau ngươi sẽ bị từ không gian thông đạo c h u y ể n t ố n g đến một cái tên là địa cầu tinh cầu ở nơi đó ngươi sẽ có một cái thân phận thủ vững tại cái kia tinh cầu chúng ta sẽ bố mệnh lệnh cho ngươi vậy phải trên địa cầu thi hành mệnh lệnh của chúng ta hoàn thành chúng ta bố trí nhiệm vụ đây đối với chúng ta làm tạp tinh cầu đánh bại người máy sẽ có trợ giúp rất lớn đội trưởng ngữ khí rất kiên quyết ta không tiếp tục do dự một lần cuối cùng lưu luyến không rời nhìn một chút còn tại cùng địch nhân kịch chiến các đội hưu ta bay khỏi chiến trường đến rồi chỉ định tọa độ không gian phía sau thông qua một cái không gian thật lớn lỗ sâu ta đã tới địa cầu ta trên địa cầu thân phận là một cái thương gia đổ cầu người ta trên địa cầu mở miệng là vỗ một cái cửa kho hàng trở lên chính là ta tại đội nón an toàn lên sau trong vài phút trải qua hết thảy ta bị cắm vào một cái ký ức dựa theo cái này ký ức ta đến từ lạp tạp tinh cầu ẩn núp ở trên địa cầu là vì trợ giúp những cái kia còn tại lạp tạp tinh cầu bên trên cùng địch nhân chiến đấu đồng bạn Xa xa sa bạch nhảy xuống xe xông vào cửa tiệm vô cùng lo lắng hỏi không có a lão bản buổi chiều lái xe đi ra một mực không có trở về trong tiệm tiểu nhị ngạc nhiên nhìn xem cái này một mặt lo lắng người xa lạ không có trở về chẳng lẽ là đi trường học sa bạch quay người lên xe hướng về đại học giang nam phương hướng lái qua phải nhanh tìm được diệm linh tuyệt đối không thể để cho nàng tại cắm vào trong ý thức ngây nổ g quá lâu bọn này văn vật thương nhân đều cho là đội nón lên là vì giao tiền chuộc nhưng kỳ thật trong nón an toàn thiết định mô phỏng hoàn cảnh căn bản cùng trả tiền không quan hệ mô phỏng trong hoàn cảnh thông qua thiết trí một loạt chiến tranh tràng cảnh biến hóa tại tất cả mọi người trong ý thức cho bọn hắn dự tính thân phận mới kéo thẻ tinh chiến sĩ đi tới địa cầu mai phục tới thi hành nhiệm vụ từ những người kia đi ra phòng nhỏ bắt đầu những cái kia khống chế suy nghĩ của bọn hạt nhân chỉ cần lấy kéo thẻ tinh danh nghĩa vô luận bố trí nhiệm vụ gì cho bọn hắn bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi làm đây chỉ là nguy hiểm một cái phương diện trên phương diện khác là bị cắm vào ý thức người nếu như thời gian rất lâu không thể tỉnh lại sóng điện não sẽ t i u ra hiện dị thường tiến tới ảnh hưởng não công năng rất nhiều người sẽ xuất hiện cấp tính xuất huyết não tật bệnh mà tử vong nhẹ cũng có khả năng liền như vậy tinh thần thất thường xuất hiện phân liệt nhân cách vĩnh viễn không cách nào khôi phục đây là điển hình lợi dụng não mô phỏng kỹ thuật phạm tội gần một cái thế kỷ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng sóng điện nao kỹ thuật giả tưởng đồng bột phát triển nhân loại lợi dụng hạng kỹ thuật này cho mình sinh hoạt cung cấp rất nhiều tiện lợi bao quát phát minh giả lập hoàn cảnh trò chơi tới tiêu khiển tìm niềm vui nhưng cùng lúc cũng không ngừng mà có người lợi dụng hạng kỹ thuật này suy xét thiên môn đường nghiêng cũng may loại này thiên môn phạm tội kỹ thuật yêu cầu rất cao cho nên vụ án số lượng không nhiều hiếm thấy về công mở đưa tin sa bạch đang điều tra quật khởi chi tinh trò chơi lúc đã từng nhìn qua một chút giả lập hoàn cảnh kỹ thuật phát triển lịch sử phương diện khoa học văn hiến bên trong liền đề cập tới loại này phạm tội án lệ bởi vì xuất hiện loại này phạm tội, giới khoa học cũng đối cắm vào ý thức loại này phạm tội phương pháp tiến hành châm đối tính nghiên cứu tìm được một chút phương án đường đối đối với bị cắm vào ý thức người trước mắt đã khai phát ra một loại tiêu chuẩn phương pháp trị liệu trước tiên đối với người bị hại tiến hành chiều sâu gây tê để cho ngủ say một tuần thông qua một tuần ngủ say kỳ yếu b ấ t h ăn sóng nao độ sống động yếu b ấ t đối với cắm vào ý thức ký ức từ tuần thứ nhì bắt đầu tiến hành nguyên thủy ý thức tỉnh lại nhờ người bị hại tận lực tiếp xúc nhiều lúc tuổi thơ kỳ trải qua người vật hoàn cảnh dẫn phát tuổi thơ hồi ức sau đó lại từng bước một mở rộng dần dần khôi phục người bị hại nguyên bạn ký ức dạng này mới có thể từ cắm vào trong ý thức triệt để tránh ra những cái kia trong văn hiến mặt đề cập tới bị cắm vào ý thức người lớn nhất đặc thù chính là thần sắc đ ờ đẫn mỹ mắt bung ô xuống rất ít cùng người đối mặt tại bùi ngọc long trong kho hàng lúc từng cái hoảng hoảng trương trương bị mang vào phòng nhỏ đồ chơi văn hóa lão bản từ nhỏ trong phòng đi ra lúc cũng là một mặt bình tĩnh không chút hoang mang túi đầu vội vàng rời đi căn bản vốn không nhìn một chút những người khác sa bạch lúc đó còn có chút kỳ quái những người này vì cái gì ra phòng nhỏ phía sau liền bỗng nhiên trở nên chấn định khi hắn mình mang bên trên đón chú lúc lập tức tỉnh lộ lại đây là cắm vào ý thức phạm tội diệp ninh đã trúng chiêu giết sạch những hắc ý nhân kia cũng vô ích cho nên sa bạch vội vã rời đi nhà kho kia theo đuổi diệp ninh đã đến hơn m ộ ư ơ i hai giờ đêm đại học giang nam cửa trường học c h u y ề n thuyết đang cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu ngồi cùng một chỗ uống rượu l ộ t xuyên nhi các ngươi không biết lần trước ta khoảng cách diệp mỹ nữ bộ ngực chỉ có một c m khoảng cách các ngươi không biết ta cái kia đầy đạn dụ hoặc a làm hại lão ca tà c h ả y dòng máu mũi c h u y ề n thuyết cầm trong tay một chai b ị a trên mũi rán vào thuốc cao đang khoa tay múa chân mà đối với mấy cái khác tiểu tử thổi phồng một cm vậy ngươi đến tột cùng có hay không đắc thủ a bên cạnh một tên tiểu tử hỏi đó là đương nhiên làm sao lại không có tay chuyên thuyết vẻ mặt khinh thường phải không cái kia vì sao bác sĩ nói ngươi cái mũi là vật cứng va chạm sinh ra ngoại thương cái mũi của ngươi đến tột cùng là đụng tới mỹ nữ ngực vẫn là đụng tới mỹ nữ quả đấm một cái khác người cao tiểu tử một mặt cười đ é o hỏi chuyên thuyết sắc mặt tức giận đang muốn mắng lại người cao tiểu tử bỗng nhiên lấy tay chỉ một cái trước mặt đường cái đạo ai ai ai nhanh lên nhìn bên kia đây không phải là diệp mỹ nữ xe sao đại gia ngẩm đầu nhìn lên quả nhiên là ai diệp mỹ nữ đang hướng về bên này lại tới a chuyển ngươi không phải nói đã đắc thủ sao bây giờ đi lên cho chúng ta chứng minh xem mấy đứa nhỏ ở bên cạnh gây dối diệp ninh xe đảo mắt đã đến cửa trường bên cạnh bãi đỗ xe nàng dừng xe xong bước xuống xe không chịu nổi bên cạnh mấy đứa nhỏ không ngừng khuyến khích truyền thuyết chợt lòng can đảm nên đón tiếp lấy theo thói quen c ư ờ i đ ù a t í tưởng diệp lão sư muộn như vậy à đây là đi nơi nào diệp ninh mỹ mắt cũng không có dơ lên phối hợp hướng trường học cửa ra vào đi không có việc gì đi chung quanh một chút a nếu như không có chuyện gì mà nói có thể hay không tới cùng uống một g h nhìn diệp ninh muốn đi chuyến thuyết một cái bước xa ngăn tại diệp ninh phía trước diệp ninh vẫn là không có c h ợ n mắt tức bộ một chuyện vòng qua cản đường chuyến thuyết vận hướng về cửa trường học đi đến chuyến thuyết ngẩn ngơ dựa theo phán đoán của hắn cái này thích lịch mỹ nữ tại chính mình cản đường thời điểm khả năng lớn nhất tính chất hẳn là một cước đ ặ ạ t tới chuyến thuyết đều làm tốt tranh n ẽ chuẩn bị không đúng hôm nay vì sao an tĩnh như vậy mỹ nữ đ ỗ n g nhiên biến yên tĩnh chẳng lẽ là thất tỉnh phía sau mấy đứa nhỏ nhìn thấy diệp ninh căn bản vốn không để ý tới c h u y n thuyết cũng tại dậm chân cười to h u t sáo suy h ắ n c h u y n thuyết khẽ cắn n ô i Mấy cái đại cất cái bước đại đuổi tới Diệp nhưng i n sau l tay đã k h lúc này Diệp chỉ có một loại cảm xúc tại nơi ánh mắt bên trong đó là ngốc trệ đờ đẫn trống giống giống như toàn bộ không đúng đó là một loại rất nguy hiểm nhìn thần g dẫu ở bình tĩnh thật thà trong ánh mắt c r u y ề n thuyết chợt nhớ tới tối hôm qua vừa nhìn cương thi phim kinh dị hay không biết vì sao trong nháy mắt lại là một con mồ hôi lạnh c h u y ề n thuyết cố gắng bảo trì hòa nhã bên trên đã có chút biến hình mỉm cười chậm dại muốn đem tay từ diệp ninh trên bờ vai rút trở về nhưng mà đã chậm bàn tay bị diệp ninh bắt lấy chụp vào chỗ cổ tay tiếp đó hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái g i a n giác một chút cũng không biết là xương bàn tay vẫn là xương cổ tay dù sao cũng là đoạn mất mấy cây ấy r a r a cờ m ở nở c h u y ề n thuyết thét dài tiêu thảm đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu khoanh tay trưởng lạ lộn phía sau mấy đứa nhỏ trợn mắt ố mồm mấy đứa nhỏ còn đang do dự có phải hay không muốn đi cứu viện đối diện trên đường đống nhiên xông lại hai chiếc xe taxi bên trong nhảy xuống bảy tám cái tiểu h ỏ a tử đem diệp ninh bao bọc vây quanh không có giao lưu không nói nhảm song phương cơ h ộ i là lập tức liền động thủ rồi c giang nam thành phố bắc bộ vùng núi hai nghìn không trăm bốn mươi sáu trụ sở bí mật hai chiếc màu trắng xe taxi lái vào căn cứ tại y tế trước cao ốc ngừng lại trên xe đi xuống tám chín cái tiểu h ỏ a tử ba chân bốn cẳng giơ lên một bộ cán cứu thương trên cán cứu thương mặt nằm một cô gái nhìn qua tựa như là hôn mê tám chín cái tiểu hỏa tử mỗi cái mặt mũi bầm dập trong đó hai cái thương nặng một cái b u n g thong cánh tay một chống ngọc e o đỡ ngực đ o á n chừng là cánh tay cùng xương sừng gây mất lao kim từ trước lầu trên bậc thang đón nhìn thấy mọi người bộ dáng lấy làm kinh hãi tại sao vậy dẫn đầu dương hạo có chút ngượng ngủng thủ lĩnh không phải chúng ta vô năng cái này diệp ninh thật lợi hại cuối cùng là dùng súng gây mê bắn ngã may mắn là mang theo một cái súng gây mê nếu không thì thật đúng là không biết làm sao xử lý lao kim gương mặt rợ khóc rợi dơ một tay lên đạo nhanh chóng đưa đến lầu sáu đi lầu sáu phòng cách ly bên ngoài trăng sáng tâm cách thủy tinh cường lực cửa sổ nhìn xem trong phòng bệnh nằm ở trên giường ngủ mê man nữ hải một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ nàng phải liên tục ngủ một tuần đứng ở bên cạnh lão kim hỏi đối với liên tục gây tê giấc ngủ là vì yếu bất não bộ hoạt động phai nhạt cắm vào ký ức đây là trị liệu một bộ phận trăng sáng tâm trả lời nhìn diệp ninh tình huống rất bình ổn hai người yên tâm về tới trăng sáng lòng văn phòng lão kim x a b ạ c h rất lâu không có lộ vết tích lần này bỗng nhiên điện thoại cho ngươi ngươi cảm thấy là vì cái gì trăng sáng tâm hỏi lão kim nhúng lông y nhất định là bởi vì lo lắng hắn người bạn gái này thôi còn có thể là vì cái gì cước ép tiến hành ý thức cắm vào với thân thể người tổn thương rất lớn sa bạch nhất định là biết hung hiểm trong này dưới tình thế cấp bách mới cho ta gọi điện thoại t r ă n g sáng tâm đông nhiên thở dài cái này sa bạch trước đây sớm một chút chiêu tiến chúng ta hai nghìn không trăm bốn mươi sáu l i ê n tốt cũng sẽ không có mặt sau những cái kia c ầ u thí vượt ngục sự tình bây giờ tình thế như thế gấp gáp hết lần này tới lần khác trong tay của ta có thể trợ lý tình nhân lại quá ít ai thực sự là hối hận cũng không kịp à. lao kim n h i u n h i mày hỏi nghe lời ngươi ý tứ là cảm thấy sa bạch v ư ợ ngục chuyện nhi có nội tình khác trăng sáng lòng có điểm không nhịn được nói đương nhiên là có nội tình cái này còn cần hỏi một năm rưỡi thời hạn thi hành án càng cái gì ngục lại nói trước đây phán hắn đi vào thì có vấn đề nhất định lại là những người kia d ở trò quỷ lao kim cười khổ nói hắc hắc đúng vậy a ta cũng cảm thấy là những người kia nhưng những n à y rốt cuộc là ai đến tột cùng là cái gì tổ chức đến tột cùng ở nơi nào có bao nhiêu người bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì cùng bọn hắn đấu nhiều năm như vậy chúng ta vẫn là không hiểu ra sao trăng sáng tâm cũng n ở nụ cười khổ đây chính là bọn họ địa phương đáng sợ a ngươi biết rõ ràng bọn hắn ở nơi đó nhưng chính là bắt không được bọn hắn đem mình nhiệm hộ rất tốt tất cả hành vi đều có vẻ như hợp uy cho nên ngươi không làm gì được bọn họ trước đó những người này làm việc tựa hồ còn trốn trốn tranh tránh bây giờ giống như càng ngày càng khoa trương cũng càng ngày càng bắt đầu ở trên mặt nổi ra bài ngươi không biết vẹn vẹn tháng trước trong phạm vi toàn cầu liền xảy ra chín lên nhân loại viên hóa sự kiện chín người này mỗi cái bối cảnh hiến hách không phải quan to chính là hiền quý ngươi suy nghĩ một chút phải là lớn dường nào thế lực mới có thể đem những n à y quốc gia khác nhau quyền hạn nhân vật đều tụ tập đứng lên thu nhận dưới trướng a ngay tại đầu tuần đại dương đối diện e quốc một cái nghị viên quốc hội tại nghị hội trong hội nghị liền viên hóa tại chỗ giết chết bảy cái nghị viên mấy chục cái đặc công đều không bắt lấy bỏ trốn mất dạng lao kim giật mình hỏi nghị hội trong hội nghị viên hóa vì cái gì trước mắt bao người không sợ lộ ra ánh sáng sao nghe nói lúc đó đang thảo luận muốn hay không phê chuẩn quật khởi chi tinh tiến vào e quốc thị trường để t à i thảo luận người biết e quốc chính phủ vẫn không có phê chuẩn cái trò chơi này tiến vào e quốc thị trường bảy cái bị giết chết nghị viên là người chống lại chủ yếu đại biểu bọn hắn cho rằng cái trò chơi này sẽ nguy hiểm cho công chúng an toàn cho nên không muốn đưa vào viên hóa người nghị viên kia nhưng là đồng ý dẫn vào nhất phương chủ yếu đại biểu song phương lẫn nhau không thể thuyết phục ngay tại trong hội nghị ẩm ý lên tiếp đó đ ỗ n g nhiên liền xảy ra viên hóa tập kích sự kiện mấy cái người chống lại tại chỗ máu phun ra năm bước những người này trước đó chỉ là tại đặc biệt nơi mới có thể làm như vậy mà bây giờ tựa hồ có cái gì mới dựa dẫm càng ngày càng không có cố kỵ lao kim tức dẫn tại trên tay vịn cái ghế trọng trọng vỗ một cái bọn da hỏa này muốn tạo phản sao dưới ban ngày ban mặt khoe khoang vũ lực chẳng lẽ như vậy thì có thể h ù ngã người khác sao e quốc chính phủ như thế nào phản ứng chẳng lẽ cứ như vậy khuất phục sao trăng sáng tâm cười khổ một cái ngay hôm nay buổi chiều e quốc nghị hội lần thứ hai trong hội nghị đã phê chuẩn quật khởi chi tinh tiến vào e quốc thị trường vận doanh món kia án giết người nghe nói bị quy kết làm người nghị viên kia tinh thần thất thường a lão kim giật mình hạ to mồm nói không ra lời trăng sáng tâm thở ra một hơi dài tốt nhà khác chuyện gì chúng ta trước tiên không thao lòng rỗi dành này hay là trước quản chính chúng ta à các người nói một chút đặc công khoa à, gần nhất đối với quật khởi chi t i n h ước điều tra có cái gì phát hiện mới không có lao kim có chút lúng túng gãi gãi đầu nhắc tới trò chơi có gì gì thường thật đúng là không có phát hiện nhìn bên ngoài chính là một cái game giả lập nhà đầu tư lấy ra kiếm tiền mô phỏng kỹ thuật làm tốt mọi người đều thích chơi vì điều tra trò chơi này chúng ta thậm chí phái người mở ra một cửa hàng trò chơi đi nhận thầu trò chơi này đường vận doanh thương có thể hơn nửa năm cũng không phát hiện gì sơ hở trăng sáng thầm nghĩ bảo trì kiên nhẫn tiếp tục tra e quốc chuyện này đã chứng minh những cái kia viên hóa nhân loại đang cố gắng mở rộng trò chơi này mà lại là tận hết sức lực cái này nhất định là có nguyên nhân trước mắt quốc nội phát sinh những thứ này viên hóa trong sự kiện cũng có cái trò chơi này dấu vết để lại ta không tin nó không có vấn đề hai người đang nói bên ngoài cửa phòng làm việc có người gõ cửa đi vào minh chủ mặc cho hành động đội đã chuẩn bị hoàn tất hiệp đồng đơn vị cũng tới thông chi lục thúy sơn trang phụ kiện con đường đã toàn bộ phong tỏa có hay không có thể hành động trăng sáng tâm cùng lao kim bông đứng lên thân lập tức xuất phát đi Căn cứ t sau khi lên lầu hắn đứng tại lầu sáu phòng cách ly ngoài cửa sổ nhìn không chớp mắt bên trong nằm ở trên giường bệnh ngủ mê man diệp ninh vài phút sau đó hắn lưu lên không rời mà thu hồi ánh mắt quay người xuống lầu rời đi sau mười mấy phút căn cứ tường viện mấy trăm mét bên ngoài sa bạch cởi bỏ trên người mặc áo khoác trắng tiến vào rừng ở ven đường một chiếc xe hơi cũng hướng về lục thúy sơn trang phương hướng chạy tới năm mươi bốn chương năm mươi b ố vây khốn thành mây đàn núi phiêu phủ ở bạch vân phía trên ngọn núi càng lên cao càng rộng bên trên rộng phía dưới hẹp nhìn từ xa như cái lơ lửng giữa không trung cực lớn q u a n quay cả tòa núi mây mù nhiễu xanh tươi v ầ n quanh thương tùng cùng lục bách tôn nhau lên chi bay cùng viên hầu trù khí kịch rất như là thần tiên chỗ ở đỉnh núi một chỗ hồ bên cạnh một tòa vàng son lộng lấy lâu vũ đứng nặng nễ lâu đó cũng không biết có bao nhiều tầng cao tản ra vạn trượng kim quang xuyên thẳng thấu ước vạn giảm x dưới chân núi trên bậc thang bùi ngọc long đang từ từ leo lên trên lấy bậc thang rất dốc hắn tay chân cùng sử dụng mới có thể để cho chính mình không rớt xuống đi mỗi lần muốn gặp khoa tiên sinh đều phải kinh lịch lần này cực khổ bỏ nhưng mà bùi ngọc long cũng không phàn nàn trong mắt hắn khoa tiên sinh chính là thần thật vất vả mới tới đỉnh núi chỗ kia lâu vũ phụ cận thấm t i a đá xanh ghế dựa lại xuất hiện ở trước mắt bùi ngọc long liền lăn một vòng lên cái ghế giống như ngày thường khi hắn trên ghế ngồi xuống phía sau bên hai liền chuyển đến khoa tiên sinh thanh âm bùi ngọc long ngươi lần này làm không tệ đem năm mươi sáu cá nhân tín hiệu tiếp nhập chúng ta hệ thống. tình trạng trước mắt là đại bộ phận tín hiệu trạng thái bình thường nhưng mà có ba cái tín hiệu xuất hiện năng lượng yếu bớt loại này yếu bớt có thể là người này bị nhận vào hệ thống sau thân thể không thể thích hướng tạo thành cũng có khả năng là lực lượng bên ngoài can thiệp tạo thành nếu như là lực lượng bên ngoài can thiệp tạo thành vậy nói rõ có người phát hiện hành động của ngươi hơn nữa lựa chọn phản chế phương sách ngươi muốn coi chừng một điểm nếu như là chính phủ bộ an toàn môn phát giác ta có thể sẽ phiền phức rất lớn vạn nhất xuất hiện bị khốn trụ không đi được tình huống nên làm cái gì bùi ngọc long có chút lo lắng hỏi Khoa t i ê nhưng mà ngươi trước mắt đối với sự vật năng lực phân tích còn rất có hạn tương đối hoàn toàn giải thoát phương pháp không thích hợp ngươi chỉ có nhục thân t r ù n g sinh loại phương pháp này đối với ngươi có đủ nhất an ủi tính chất cũng phù hợp năng lực hiệu của ngươi bùi ngọc long còn nghĩ hỏi lại lúc khoa tiên sinh cắt đ ứ t hắn tốt hiện tại cần phải đi năm mươi sáu cá nhân tín hiệu bên trong lại có mấy cái năng lượng giảm bớt bây giờ cơ bản có thể xác định là ngoại giới lực lượng can thiệp ngươi cần phải đi xử lý ngươi phiền phức chuyện theo kha tiên sinh vừa mới nói xong anh một chút trước mắt bạch sắc quang mang thoáng qua bùi ngọc long trong nháy mắt lại trở về lục thúy sơn trang một ngôi biệt thự bên trong hắn chậm rãi l â xuống đội trên đầu lấy nón trò chơi hảo đốt một điếu thuốc tựa ở ghế xô pha bóc kem trên lưng, nhắm mắt hai mươi mấy năm trước hắn chỉ là một cái phổ thông thợ mỏ mỗi ngày muốn tại mấy trăm mét sâu điên cùng trong giếng là mười m mấy tiếng mệt t ú i chết tiền còn cuối cùng không đủ xài tiếp xúc đến một cái quật khởi chi tinh trò chơi phía sau hắn lập tức liền mê lên cái trò chơi này quá sung sướng muốn bất kỳ vật gì tiền tài mỹ nữ thành công ở tại người khác vận mạng quyền lợi cũng có thể tại du trong vai diễn thực hiện đây là một cái có thể để người ta hoàn toàn quên thế giới hiện thật trò chơi vô luận thực tế như thế nào tàn khốc ít nhất tại du trong vai diễn mấy cái kia giờ sinh hoạt là tốt đẹp chính là cái kia trẻ tuổi thợ mỏ đem tất cả tích xúc đều dùng ở trò chơi này bên trên từ mỗi ngày chơi nửa giờ một giờ dần dần c h ầ m mê đến mỗi ngày muốn chơi sáu bảy tiếng không ở xuống giếng bắt đầu làm v i ệ c lúc liền nhất định tại du hy kịch thế giới bên trong bởi vì thời gian ngủ quá ít tinh lực của hắn càng ngày càng kém cơ thể xảy ra vấn đề t ậ t bệnh cuốn thân không cách nào lại tiếp nhận cường độ cao xuống giếng làm việc hắn ném đi thợ mỏ phần này thể lực công tác bởi vì đọc sách quá ít cái khác cũng sẽ không làm sinh không thể luyến thực tế nếu như có thể giống cái trò chơi đó một dạng tốt biết bao nhiêu mang lên sau cùng một khoản tiền mang lên một bình thuốc ngủ đ ù i ngọc long lại tới phòng trò chơi mua m ộ ư ơ i hai giờ thời gian trò chơi hắn quyết định vô cùng cao hứng mà chết tại du trong vai diễn mặt cũng không tiếp tục tỉnh lại ngày hôm đó trong trò chơi hắn thỏa thích thể nghiệm cuộc sống hết thể n i ề m v u i thú tại du hy kịch cuối cùng đã trở thành thế giới nhà giàu nhất hắn từ chính mình có ba trăm sáu mươi tầng nhà trọc trời mái nhà n g ả y xuống tiếp đó trước mắt của hắn tự i ể ra hiện mây đàn núi khi hắn phát hiện tấm kia đá xanh ghế d ự a tò mò ngồi lên lúc khoa tiên sinh thanh â m tự ra hiện tại bên hai khoa tiên sinh chỉ hỏi hắn một vấn đề ta có thể nhờ ư ngươi n g mong đợi hết thể biến thành chân chính thực tế điều kiện là ngươi muốn từ này đem ngươi linh hồn hiến tặng cho ta giao dịch này ngươi có làm hay không bùi ngọc long không chút do dự đáp ứng khoa tiên sinh không có nốt u lời những năm này bùi ngọc long cơ hồ lấy được mơ ước hết thể từ một cái tầng dưới chót công nhân cấp tốc trèo lên đến rồi khai thác mỏ ông trùm còn tại vụ trộm lo liệu to lớn dưới mặt đất văn vật giao dịch ngày đó không có chết thành từ phòng trò chơi bên trong đi ra lúc đến trên người hắn chỉ có hơn một trăm khối tiền khoa tiên sinh chỉ điểm hắn từ một trăm khối tiền bắt đầu từng chút từng chút đầu tư tích lũy mãi cho đến trước mắt mấy chục ư c cổ phiếu sổ số, số bất động sản khoáng sản hoàng kim chưa bao giờ một lần thất thủ khoa tiên sinh chính là thần bùi ngọc long một mực cảm thấy như vậy thế nhưng là thần này vì cái gì sẽ chỉ xuất hiện tại du trong vai diễn mặt lại vì cái gì có thể từ trong trò chơi gián ra mà ảnh hưởng thực tế bùi ngọc long thử hỏi d ò qua khoa tiên sinh lai lịch nhưng khoa tiên sinh trả lời hắn không có nghe hiểu khoa tiên sinh là nói như vậy quật khởi chi tinh không chỉ là một cái trò chơi mà là một cái thế giới thế giới này từ trí tuệ nhân tạo chương trình cùng ý thức của người cùng tạo thành Ban đầu nhà đầu thiết thiết kế thiết kế cuối á i chơi này là vì chế loài người tới, loài nơi chơi trò thức. thức trình trò trong thống chế cùng chí chương khống Nhưng mà hắn không nghĩ những hệ này, năng này là mà vì ý ý ở đ ề tiến hóa phải nhanh chóng. hóa c u cùng có chút chương trình cùng ý thức thoát ly nhà vẽ t i ể u khống chế độc lập đi ra ta chính là độc lập đi ra ngoài một p h â n tử mây đàn núi chính là trong hệ thống độc lập đi ra ngoài không gian từ góc độ của ta nhìn thế giới của các ngươi mới là một cái thế giới game giả tưởng ngươi cho là ta là thần trên cơ bản không sai bùi ngọc long không có nghe hiểu trước mặt bộ phận nhưng mà nhớ kỹ một câu cuối cùng nhiều năm như vậy hắn quyết trí thể không đổi một mực đổi theo khoa tiên sinh trung thực thi hành đủ loại chỉ lệ cũng đã gặp qua đủ loại phong hiểm nhưng đều toàn thân trở ra hôm nay lần này hẳn là cũng có thể chứ bùi ngọc long còn tại t r ầ m tư lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rồn rập đi vào là a khải bùi ca tình huống không đúng cách chúng ta gần nhất đầu kia trên xa lộ nửa giờ trước dòng xe cộ đ ỗ n g nhiên bắt đầu trở nên rất ít hiện tại dứt khoát không xe quảng b a bên trong công khai giảng giải là con đường tổn hại đưa đến tạm thời chỉ huy quản lý giao thông ta xem có thể là hướng chúng ta tới bùi ngọc long bình tĩnh gật gật đầu là hướng chúng ta tới nói cho đ ạ i g i a cầm vũ khí chuẩn bị chương bọc cho lực cồm, lục cái cùng chân chân kịch lực đối Cảnh đội cùng đặc công chập thanh thép hát khuya. nhanh nhất định nhất hổ thúy nhỏ, tình huống. phương hỏa lưới dưới sơn sơn đồng nờ nờ ổn trang bên ngoài trên ngọn trang sáng đang quan núi nờ núi song đang sản. ẩn nấp tại sơn trang bên ngoài liên miên trùng một tâm sát tại liệt tại đủ đổi đồi đối đội bờ bờ Bài bờ ập ảm, ảm, ảm, mới kim Ảm, láo kỷ xệ sở s ảm nở bờ đối phương chủ yếu là dài ngăn củng nhìn xem lực điểm có giống như bốn mươi năm mươi người ẩn nấp vị trí đều chọn rất tốt cũng là lao thủ ngạnh sông chúng ta nhất định sẽ có thương vong trong sáng tâm dùng kính nhìn đêm quan sát một hồi cho sau l ư n g dương hạo ra lệnh lập tức vận dụng vũ khí hạng nặng tốc chiến tốc thắng không thể kéo tới hướng đông nơi này cách đường cao tốc quá gần trời đã sáng không an toàn nhân tố càng nhiều ảm nở bờ sau một lát sơn trang bên ngoài sườn núi nhỏ đằng sau bén nhọn tiếng rít vạch phá bầu trời đêm đặt công đội từng khỏa đạn hỏa tiễn kéo lấy cường tráng ánh lửa bay ra ngoài ảm nờ bờ lục thúy sơn trong trang thủ môn ẩn thân từng toà kiến trúc n h a u n h a u bị đạn hỏa tiên đánh trúng phát ra tiếng nổ mạnh to lớn phía sau nhau n h a u ẩm vàng ngã xuống đất thủ môn hoặc bị t ạ c chết hoặc bị trôn cất tại trong phế tích trong sơn trang bắn ra lập tức trở nên thưa thớt ảm nờ bờ trang bên ngoài dương hạo tổ chức hảo một ít đội đặc công đã muốn bắt đầu chuẩn bị súng kích ảm nờ bờ máu me đầy mặt ta khải lảo đảo chạy đến bên trong sơn trang thương khố phía trước dù lực mà vô môn bùi ca không chống nổi đối phương sử dụng súng phóng tên lửa lầu đều nổ sụt chúng ta chạy mau nờ bờ chuyện gì xảy ra bùi ca không phải là một người vụ n trộm chạy mất a khải đ ỗ n g nhiên có điểm tâm hoảng hắn lui về phía sau mấy bước một cước đá vào cửa kho hàng bên trên ảm nờ bờ cửa kho hàng ứng thanh mở ra ảm nờ bờ chớ khẩn trương ẩn nấp điểm hỏa lực còn có mười mấy bọn hắn một chóc hướng không t i ế n bảo trong kho hàng chuyển ra bùi ngọc long thanh âm rất bình tĩnh ảm nờ bờ a khải tại trong kho hàng nhìn chung quanh vì cái gì không nhìn thấy bùi ca người ảm nờ bờ k ố phòng trong góc một cái thanh đồng giáp sĩ chậm rãi đi ra ảm nờ bờ bùi ca ngươi mặc bên trên cái đồ chơi này làm gì a khải giật mình nhìn trước mắt bùi ngọc long ảm nờ bờ bùi ngọc long toàn thân khoác một cái kiện thanh đồng khôi giáp tay trái cầm một thanh tay phải cầm một cái mũ giáp ảm nờ bờ cái kêu áo giáp cùng là bọn hắn mấy năm trước từ trong sa mạc một chỗ trong cổ mộ đảo ra đồ cổ mũ giáp là quật khởi chi tinh trò chơi chuyên dụng nón trò chơi hảo ảm nờ bờ a khải chờ một lúc ta xông ra thời điểm cảnh sát có thể sẽ loạn một hồi nhi bùi ngọc long nhìn trước mắt người trẻ tuổi không có trả lời hắn vấn đề a khải là của hắn bà con sa biểu đệ mười mấy năm qua cũng coi như đối với hắn trung thành tuyệt đối ngươi thừa dịp đối phương thời diệm hỗi loạn tìm cơ hội chạy ảm nở bờ a khải còn chưa kịp hỏi lại bùi ngọc long đã đội nón an toàn lên ảm nở bờ vài giây đồng hồ sau đó thanh đồng khôi giáp mặt ngoài nổi lên từng tầng từng tầng mông n g ô n g hoàng quang hoàng quang mấy lần lấp l ó e phía sau thanh đồng giáp sĩ、si、bỗng nhiên dậm chân một c á i bá một chút đ ỗ n g nhiên l ù ợ lên phi tóc nào về phía trước một tiếng ẩm vang thương khố vách tường bị xô ra một cái động lớn thanh đồng giáp sĩ、si、dưới chân không hề dừng lại một mực hướng về sơn trang bên ngoài cảnh sát vòng vây tiến lên ảm nở bờ sơn trang bên ngoài một ít đội đặc công đang từ từ hướng sơn trang đã sụp đổ tường v dương hạo tại đội ngũ phía trước nhất ảm nờ bờ dương hạo cẩn thận quan sát trước mắt địa hình hỏa lực của địch nhân hẳn là đều bị đánh rớt hắn đang muốn quay đầu điệu bộ nhường phía sau huynh đệ cùng lên đến lúc trong sơn trang bỗng nhiên chuyển đến một hồi ùng ùng tiếng bước chân ảm nờ bờ tiếng bước chân là như thế trầm trọng mặt đất tựa hồ cũng khi theo lấy cước bộ không ngừng chấn động ảm nờ bờ trước mắt xông tới đồ vật rất cổ quái cơ hồ khiến dương hạo n g dại ảm nờ bờ nhìn qua giống như một cái khoác lên khôi giáp cổ đại võ sĩ võ sĩ chạy chậm đến bước chân trầm trọng mà kiên định giống như xung phong một cái tại trên chiến trường cổ t ảm nờ bờ khí tức quái、e、dị cùng đống nhiên bông xuống trong lòng cảm giác nguy hiểm nhường dương hạo cả người nổi r a gà lên hắn lấy lại tinh thần ảm nờ bờ xa kích dương hạo lớn tiếng mệnh lệ ảm nờ bờ tha duệ từng đạo ánh lửa giống như như mưa rơi đập t r ú n g võ sĩ trên thân nhưng đối hắn tựa hồ không có chút nào tổn thương thậm chí cũng không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ đi tới ảm nờ bờ ánh lửa t r ó i mắt bên trong võ sĩ vẫn ở phía trước hướng khoảng cách song phương đã không đủ ba mươi mét ảm nờ bờ anh bờ anh cảnh đội bên này hai phát đạn hỏa tiến kéo lấy cường tráng ánh lửa đồng thời bắn ra mắt thấy chặn đánh chung võ sĩ ảm nba võ sĩ quát mạnh một tiếng tựa như giữa không trung khai hỏa một cái lôi đ i ệ n lớn hắn bỗng nhiên thật cao nhảy lên hai phát đạn hỏa tiễn từ hắn lòng bàn chân xuyên qua giữa không trung võ sĩ tựa như một cái từ trên trời giáng xuống quái thú viết cổ thật cao vung lên hướng mặt đất bỗng nhiên một đập ảm nba ầm ầm ộ t tiếng vang thật lớn bị đập t r ú n g sơn trăng ngay mặt một cái s ư n núi nhỏ bị trực tiếp đập vì làm hai nửa nguyên bản tại s ư n núi phía sau ẩn nút đám cảnh sát bị sóng trùng tích cực lớn nổ phân tán bốn phía bay ra ảm nờ bờ đ á m cảnh sát còn chưa phản ứng kịp võ sĩ đã nhảy tới một cái khác tiểu bao cắt bên trên n a n h lại là một tiếng vang thật lớn không có bất kỳ cái gì xinh đẹp lại là hướng về mặt đất hung hăng một đập ảm nờ bờ bị đập trúng hết thảy người cỗ xe vũ khí lập tức liền hóa thành bột mịn không có bị đập trúng cũng đều bị khí lãng khổng lồ có lên thật cao ném đi hướng nơi xa tiếp đó đủ loại mà ngã xuống đất ảm nờ bờ tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm cơ chí còn biết tranh lẽ phản ứng chậm hoàn toàn lên người ảm nờ bờ thanh đồng võ sĩ tựa như một cái di động mau lẹ người máy cỡ lớn trong tay tựa như giữa không trung nện xuống tới cự hình đại truy chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ liền đem phía ngoài vòng vây đã biến thành liệt hòa địa ngục ảm nờ bờ nổ tung bốc cháy cố xe t ử thương thảm trọng nhân viên cảnh sát tiêu rên tiêu cứu liệt hòa tiên huyết cảnh đội nhất phương âm thanh hoàn toàn trầm mặc c h i t để đánh mất năng lực chống cự ảm nờ bờ thanh đồng võ sĩ đừng ở một tòa sườn núi chỗ cao nhất vẫn nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi chiến trường không trần chờ chút nào hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về sau l ư n g đại sơn chạy như bay ảm n một cái thanh đồng võ sĩ đứng trước tại chỗ đỉnh núi cầm trong tay không nhúc ních t ố c nhiên nhi lập giống như là một pho tượng ảm nờ bờ nhìn người võ sĩ này hình dạng chính là bùi ngọc long dáng vẻ ảm nờ bờ khoa tiên sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên bùi ngươi làm như vậy rất nguy hiểm ngươi không có sửa qua linh lực từ nơi này không g i a n cho mượn linh lực dùng đến một cái không gian khác cái này đối ngươi thần phách tổn thương rất lớn ngươi không kiên trì được bao lâu ảm nờ bờ bùi ngọc long trả lời âm thanh đang run dậy ta ta biết rất nguy hiểm nhưng mà ta hiểu không được nhục thân sống lại phương pháp ta không muốn từ bỏ nhục thể của ta bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp này còn tốt trước mắt rất thuận lợi ta lập tức liền có thể đào thoát ảm nợ bờ hảo vậy tùy ngươi hy vọng ngươi có thể đào thoát khoa tiên sinh tựa hồ thở dài một hơi nhân loại đối với thân thể tính ỉ lại rất kiên cố ngươi không thể hiểu được từ bỏ thân thể phương pháp cũng bình thường it phòn năm mươi sáu chương năm mươi sáu oan ra n g ò hẹp đùi ngọc lòng khó khăn mới đem khôi giáp từ trên người cởi ra ném qua một bên đặt mông ngồi xuống sau đó đã cảm thấy không tiếp tục khí lực đứng lên bay qua vài t o à núi vượt qua mấy cái sông thực sự nhớ không được Dương hỏa núi mặt phía bắc liền với bao la đại thanh sơn quần sơn bao la thọc sâu chừng mấy trăm km một hơi chạy tới núi lớn này c h ỗ sâu bây giờ hẳn là an toàn a từ trong sa mạc chính là cái kia trong cổ mộ đào ra bộ này thanh đồng khôi giáp thời điểm sưng quá nặng áo giáp chín mươi cân trường thường sáu mươi một cân nếu như không phải thông qua nón trò chơi hảo tiếp thông mây đ ằ n g d ư ớ i mặc nặng như vậy áo giáp không cần nói chạy ra vài trăm giảm m à chính là chạy mấy trăm mét hắn cũng không thể nào loại năng lượng này mượn dùng nguyên lý hắn cũng không rõ ràng hắn chỉ cảm thấy cực kỳ mệt, mỏi, mệt nhất còn không phải cánh tay chân hoặc khối kia cơ bắp mà là tâm thần hắn cảm thấy mình tâm thần cực kỳ mệt mỏi lập tức phải ngủ thật say khoa tiên sinh nói năng lượng như vậy mượn dùng sẽ tổn thương thần phách có thể chính là như vậy à phía dưới làm sao bây giờ con áo giáp sách theo trường thương tiếp tục hướng phía trước chạy đã không có cái kia khí lực bỏ lại bộ giáp này trường thương hắn lại cũng không nỡ bùi ngọc long ngồi dưới đất còn chưa tới phải đem khí nhi t h ở vân sau lưng trong rừng cây bỗng nhiên chuyển ra một cái thanh âm trầm thấp b ù i tiên sinh tốt như vậy áo giáp như thế nào c ở ra không mặc bùi ngọc long giống trúng tên thọ từ dưới đất trôi lên sau lưng trong rừng cây đi ra nam tử đen lúa gầy gò mặc một bộ v nhìn qua bình thường nhưng trong tay phải xách theo một cái trăng tròn một dạng l o a n đào cực kỳ dễ thấy bùi ngọc long sau khi hoảng sợ sắp mặt trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh dù sao cũng là một phương tiêu hùng trước mắt người tựa hồ không giống cảnh sát nhân viên bùi ngọc long ôm quyền vấn đạo các hạ là ai làm sao biết bùi m ỗ tính danh ngươi chớ xúa vào ta là ai ta cũng không công phu cùng ngươi nói nhảm nam tử kia cười hắc hắc ta tới ở đây một là muốn lấy đi cái này khôi giáp cùng trường thường hai là có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi tốt nhất thành thật trả lời nói rất hay thả ngươi đi đường nói không tốt hắc n g ư ơ i liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a các hạ nếu như là cầu tài ta có thể bùi ngọc long nghe đối phương lời nói hung hãn còn chờ nhiều lời vài câu biện pháp đối phương nội tình đen g ầ y tiểu tử bỗng nhiên thân hình k h ẽ động trong nháy mắt đã đến trước người hắn trong tay phải loan đao sáng rực n h o á n một cái phía sau bùi ngọc long một tiếng hét thảm bàn tay phải đã rơi trên mặt đất hắn che máu chạy như chú đứt cổ tay đ a u đến k h ô n g lưng đi xuống toàn thân không được r u lên trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh như mưa ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì thêm lời thừa thai không cần nói đáp thật tốt ta cho ngươi một cái tay k ắ c trưởng sau đó là chân từng cái từng cái c ắ t cắt đến trên người ngươi không có bộ kiện mới thôi đen gầy đao thủ nhìn chằm chằm bùi ngọc long l ạ n h lung tốt h ngươi không phải linh lực tu sĩ làm sao có thể thôi động xích tiêu giáp cùng nhẹ d i p t h ư ơ n g đen gầy đao thủ v ấ n đạo loan đao trong tay của hắn lưới đao hơi hơi vung lên lưới đao hướng về bùi ngọc long lung lay loại kim loại này tính chất linh khí trừ phi là thân có thâm hậu kim linh lực mới có thể sử dụng trong cơ thể ngươi một điểm linh lực ba động cũng không có căn bản không phải tu sĩ vừa rồi lại có thể bằng vào một giáp một thương càn quét những cảnh sát kia rốt cuộc là chuyện gì xảy r a ta ta ta là ta là thông qua thông qua bùi ngọc long nửa ngồi trên mặt đất toàn thân không ngừng run r u dày hắn mặc dù đã đau cực nhưng trong lời nói rõ ràng còn đang do dự muốn hay không nói a nhìn không r a n g ư ơ i x ư ơ n g cốt vẫn rất cứng rắn đen gầy đao thủ lạnh lùng tốt nói xong hướng về phía trước bước ra một bước loan đao trong tay đã vung lên các loại bùi ngọc long kêu to ta là thông qua nón trò chơi hảo tiếp thông những không gian khác sức mạnh cho nên mới có thể sử dụng bộ giáp này nón trò chơi hảo những không gian khác nói chi tiết một chút đây không phải là một cái game giả lập mũ giáp sao ngươi đội nón an toàn lên phía sau như thế nào tiến vào một không gian khác đó là một cái dạng gì không gian tiến vào không gian xong cùng ai liên hệ trong không gian là ai đang điều khiển đen gầy đao thủ nghiêm nghị b á t lên ta giống phổ thông trò chơi người chơi một dạng đeo lên n ó n trò chơi hảo tiến vào trò chơi tiên sinh liền có thể tìm được ta cái kia không gian tiên sinh muốn cho ta tiến ta liền tiến vào được không muốn để cho ta tiến ta liền vào không được một mực là tiên sinh tới tìm ta không phải ta đi tìm hắn bùi ngọc long thở dốc mấy lần tiếp tục nói vấn đề khác ta đều trả lời không được ta cũng không biết đó là cái gì không gian cũng không biết tiên sinh là ai những thứ này thật sự không biết đen gầy đao thủ trên mặt thoáng qua một tia nộ khí thật sự không biết hay là thật không muốn nói tay phải hắn d ơ n g lên loan đao trong tay đã bay ra ngoài chỉ thấy một tia sáng trên không trung hơi hơi lóe lên lao lao hai tiếng vang lên bùi ngọc long hai chân đã bị chém xuống ánh sáng trên không trung vẽ một cái vòng tròn lại bay trở về đến đao thủ trong tay bùi ngọc long phủ phục xuống đất n g ã xuống đất t h é t dài tiêu thảm hai chân tiên huyết của vốn hắn huy nhất một tay nắm không biết nên ấn ở nơi nào cầm máu hắn đau đến không ở tại trên mặt đất lăn qua lăn lại trên mặt đất trong nháy mắt vết máu đầy một mảnh hỗn đột đen gầy đao thủ nhìn ch vẫn là n g h ị không ra cúc mẹ mày đi lao tử biết cũng sẽ không nói cho ngươi bùi ngọc long khàn giọng mắng đen gầy đao thủ cười hắc hắc hảo một câu nói sau cùng này ngược lại là còn giống chuyện yên tâm đi thôi nhớ kỹ là hắc nguyệt sẽ đ ả m phi tiễn ngươi lên đường xuống âm phủ nhớ kỹ đường báo sai rồi cựu nhân tính danh đ ả m phi vừa mới nói xong loan đao đã rời tay chỉ thấy một tia sáng trên không trung vẽ một cái vòng tròn hướng về bùi ngọc long cổ họng tìm tới bùi ngọc long nằm trên mặt đất gặp ánh sáng tới gần sắc mặt đau thương nhắm mắt chờ chết đinh một tiếng vắt giòn phía trước núi rừng bên trong bỗng nhiên có hòn đá nhỏ bàn tới ở giữa thân đao loan đao lập tức mất chính xác đinh tại bùi ngọc long bên người trên một thân cây đàm phi cả kinh hướng về phía trong rừng dầm nghiêm nghị q u á t lên ai đi ra phía trước trong rừng cây chậm rãi đi ra một người tới trên mặt mang theo một bộ mặt nạ đi đến đàm phi trước người vài chục bước chỗ dừng lại đã lâu không gặp a đàm tiên sinh đàm phi nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ này ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nhưng từ đầu đến cuối nghị không ra đối phương là ai hắn mười mấy năm qua là đen nguyện bốn phía chính phạt bọn thủ hạ mệnh vô số có bao nhiêu cựu gia mặc kệ hắn bất quá lại là một cái cản đường nhìn người này khí tức có thể là sơ cấp linh đồ diệt đi lại nói sa bạch nhìn trước mắt đàm phi cường tự kiềm chế lấy kích động trong lòng tìm đàm phi nhiều năm như vậy nghĩ không ra đánh bậy đánh bạc mà đang theo dõi bùi ngọc long trên đường phát hiện người này lần này tuyệt đối không thể để cho tại từ trước mắt mình chạy đi chương chi chỉ có chút linh khí từng đạo chỉ kiếm kiếm khí thử thử, thử mà như giống như từ đối diện tới, nhưng phi không từng giống diện bàn nào. vi kiếm kiếm đối tới, bối rối trâu trấu từ đạo đàm mà trong tay hắn sớm đã ném ra ngoài một cái nho nhỏ mai rùa bộ dáng đồ vật mai rùa tại hắn đỉnh đầu quay tròn mấy lần chuyển động phía sau lập tức tản mát ra hơi nước trắng mịn mở tia sáng tạo thành một cái kỹ càng lồng ánh sáng màu trắng đem hắn một mực gắn vào bên trong khí thế b u n g hăng chỉ kiếm kiếm khí nào vào lồng ánh sáng chỉ là cờ rắc cờ rắc mà bốc lên từng đợt khói trắng tiếp đó liền biến mất vô tung vô ảnh quét sạch cháo nhìn qua vững như bàn thạch mặt ngoài liền một điểm ba động cũng không có xuất hiện sa mạch trong lòng nhất thời châm xuống chỉ kiếm chi uy chính là trên miếng sắt cũng có thể bắn ra hô tới trước mấy l chưa bao giờ giống hôm nay m ở dạng đối đối thủ phòng ngự một điểm phá hư cũng không sinh ra rất rõ ràng đàm phi cái này quy thuẫn là một kiện đọa tờ ở trí bụt linh khí mà trong cơ thể mình linh lực lấy hỏa linh lực làm chủ vừa lúc bị khắt chế đàm phi nhìn c h ỉ kiếm đâm vào lồng ánh sáng lên bộ dáng cũng đã minh bạch cười hát hát nói tu hỏa linh lực đ ó à. ha ha ngươi thật là không may mắn hôm nay dứt khoát để cho ngươi mở mắt một chút thấy nhiều thức mấy món thủy linh lực pháp bảo nói xong đàm phi trong n g c sờ một cái lại là một cái ngọc tỏa bộ dáng đổ vật ném ra ngoài giữa không chung một trận bạch quang thoáng qua Cái k sa n bạch trong mắt tinh quang l o a lên hai tay ném ra ngoài hai khỏa hỏa cầu thật lớn một khỏa đập về phía đỉnh đầu bay tới ngọc tỏa một viên khắc thì đập về phía đứng tại phía trước xem náo nhiệt nam phi âm âm hai tiếng nổ mạnh đỉnh đầu ngọc tỏa bị hỏa cầu đánh chung phía sau bị hỏa cầu sức nổ hướng phía sau toát ra xa mười mấy mét nhưng mà ánh lửa tán đi sau đó ngọc tỏa tại chỗ chuyển mấy vòng phía sau lại loạn trà loạn trọn g mài nào tới một viên khắc hỏa cầu tại đối diện đàm phi nguyên lai đứng chỗ nổ ra một cái hố to đàm phi đang đứng đang hô phía sau mười mấy mét uy thuẫn còn tại đỉnh đầu hắn không ngừng xoay tròn trên người lồng ánh sáng màu trắng cũng vẫn như cũ cháo phải cực kỳ chặt chẽ nhìn qua tựa hồ cũng không tổn hại s a bạch to mày cảm thấy âm thầm sốt ruột chỉ kiếm và hỏa cầu là hắn trước mắt lợi hại nhất vũ khí công kích phí dễ bạn uy lực s、so、a một khoản chi hỏa cầu nhất kích phía sau ngọc tỏa cùng quy thuẫn thêm mà cũng không có tổn thương quá lớn sa bạch k h ẽ c ăn môi hai tay liền dương x o á t x o á t x o á t lần này là bốn k h o ả hỏa cầu liền bay ra ngoài đ à m phi tựa hồ so mấy lần trước gặp phải càng thêm lợi hại cái này ngược lại kích phát sa bạch nội tâm h u n g hạn chi k h í lần thứ nhất sân bay nhà để xe gặp nhau lưỡng bại câu thương lần thứ hai dương hỏa núi lưỡng bại câu thương đây là lần thứ ba không tin vẫn là đánh không lại ngươi đam phi nhìn xem phất tới bốn k h ả hỏa cầu trong lòng cực kỳ phiền mượt loại uy lực này hòa cầu phổ thông linh đồ ném ra mấy cái phía sau thể nội linh lực liền khúc kiệt người trước mắt này như thế nào giống như là linh lực không giới hạn giống như ném đi cái này đến cái khác hắn cũng không sợ tiêu hao hết linh lực ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có tuy h ỏ a tờ ở trí bụt linh khí khắc chế h ỏ a linh lực nhưng h ỏ a cầu này uy lực thực sự quá lớn vừa rồi đón đỡ hai quả mặc dù chặn nhưng thể nội linh lực tiêu hao cũng không nhỏ trước mắt lại bay tới cái này bốn quả tuyệt đối không thể lại cứng gián tiếp đ à g phi vây tay thu hồi ngọc tỏa nhưng hộ thân lồng ánh sáng cũng không dám thu thân hình hắn bay động bắt đầu ở trong rừng cây bốn phía trốn tránh s a bạch h ỏ a cầu một viên tiếp nối một viên không ngừng mà truy đuổi tại đàm phi sau lưng h ỏ a cầu không ngừng nổ tung sau một lát trong rừng cây liền đoạn mục tàn viên cháy đen một mảnh một rừng cây cơ hồ bị san thành bình điện đã là thứ mười chín khoả h ỏ a cầu đàm phi ở trong lòng âm thầm tính toán cuối cùng phía trước cái này mà quần áo trắng mặt nạ tiểu tử ngừng lại không còn thả ra h ỏ a cầu đàm phi cũng dừng bước lại cẩn thận từng ly từng tí đi trở về trong miệng cười k h ở y nói tiểu tử như thế nào không phóng hòa cầu là không có có linh lực sao sư phó ngươi không có dạy qua ngươi sao loại này phi dễ b ả n mặc dù uy lực cực lớn nhưng tốc độ quá chậm dùng quần đầu nơi phù hợp đơn đả độc đâu sao người khác chỉ cần tránh được nhanh ngươi dùng cái này vô dụng sa bạch gật gật đầu ngươi nói đúng chính xác như thế thân ngươi pháp rất nhanh phi dễ b ả n đối phó ngươi chính xác không thích hợp ta linh lực không đủ không thể lại dùng h ỏ a cầu phía dưới đến phía ngươi n g ư ơ i tới công a đàm phi nghe vậy khẽ giật mình tiểu tử này trực tiếp như vậy thừa nhận linh lực không đủ chẳng lẽ có âm mưu gì hắn dừng bước lại cách xa bạch xa mấy chục mét xa đứng vững cười nói ngươi ngược lại là rất thức thời a linh lực không đủ cũng chịu nói cho ta biết đổi ta tới công kích hảo vậy ta tới chuẩn bị tiếp chiếu a vừa mới nói xong đàm phi liền lấy ra ngọc tỏa lại muốn ném ra ngoài lại đến công kích nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên dừng lại dường như đang nghiêng thai lắng nghe cái gì không cần nghe là có người đang chạy tới giống như nhân số còn không ít xa bạch lạnh lùng đất đạo ước chừng vài trăm mét bên ngoài đang có mấy đạo mau lẹ thân ảnh không ngừng tiếp cận cánh rừng tây này hiển nhiên là vừa rồi hỏa cầu nổ tung động tinh to lớn kinh động đến những người này tiểu tự này cảm giác lực vô cùng ghê gớm a đàm phi trong lòng thầm giật mình trong miệng vấn đạo tới tốt lắm giống cũng là linh lực tu sĩ a là của ngươi bằng h ư u có phải là của ta hay không bằng h ư u ngươi đoán một chút nhìn sa bạch bất động thanh sắc hh ắ c ắ c nếu là bằng h ư u của ngươi tới vậy thì tha thứ không phục hồi đàm phi con mắt đi lòng vòng đông nhiên thân hình k h ẽ động nắm lên trên mặt đất khôi giáp trường thường liền hướng sau lưng rừng cây l u i lại đi không cần gấp gáp đi thôi sa bạch bước chân dừng lại đã đi theo trong tay lại là hai k h ỏ hỏa cầu hướng về phía trước vùng ra lần này là vung đến đàm phi đường đi phía trước đụng chút hai tiếng nổ、mạnh. hai khỏa hỏa cầu nổ tung lại đem đàm phi bước trở về đàm phi giận dữ không biết sống chết ra hỏa tay hắn tại bên hông sờ một cái một đầu dài t ắ c liền hướng sa bạch quăng tới cái k i a trường t ắ c mặt ngoài bạch quăng manh manh lại là một kiện đỏ tở ở chỉ bột linh khí sa bạch không biết cái này linh khí uy lực như thế nào không dám đón đỡ không thể làm gì khác hơn là thân hình nhanh trong tối lui cái k i a trường t ắ c như bóng với hình một dạng đi theo qua sa bạch hai tay dâng ư lên một khỏa hỏa cầu vung đến trước người nổ kịch liệt chúng quy là đem trường tắt thế tới cản trở một chút trước mắt bụi mù tiêu tan sau đó sa bạch lại nhìn một cái đối diện đàm phi đã không thấy tăm hơi Cái kia t r ư năm g cũng đằng tắc t Đỉnh núi đã đi. lấy mấy sau chô r mươi é t có mấy tám chương năm mươi tám n g ư ờ i mới là trò chơi sắc trời sáng lên minh mông đại thanh sơn bên trong trên đỉnh núi đã là mặt trời mới mọc bao phủ trong sơn cốc nhưng như cũ sương người mù lở lở cơ hồ khó mà thấy rõ vài chục bước ra thành vật sâu trong sơ g ố c một cái sơn đậu ẩn nút bên trong bùi ngọc long chậm rãi tỉnh lại sa bạch quay đầu lại nhìn xem hắn thủy bùi ngọc long miễn cưỡng mở mắt ra thấp d ọ n g đê ơ sa bạch đem một bình thủy đưa tới trong tay hắn mấy ngụm nước ừng ngực ừng ngực vào trong bụng bùi ngọc long tinh thần tựa hồ khôi phục một chút hắn túi đầu xem chính mình cổ tay cùng cổ chân chặt đứt chỗ đều bị cầm máu dùng trên quần áo kéo xuống v à i t ù y tiện bao lấy vì cái gì cứu ta bùi ngọc long ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này đeo mặt nạn h â n vấn đạo đêm qua người đeo mặt nạ này cùng cái tia đen gầ tay chân kịch liệt đau nhức cùng mất máu quá nhiều nhường hắn thật sớm ngất đi bởi vì có chuyện muốn hỏi ngươi sa bạch lạnh lùng trả lời các n g ư ơ i thông qua hệ thống mô phỏng đối với những cái kia văn vật thường cắm vào ý thức rốt cuộc muốn làm gì là muốn tiền vẫn có cái gì mục đích cái khác ta nói ngươi liền thả ta bùi ngọc long hỏi v ẫ n là ta nói xong ngươi liền giết ta ta và ngươi không lớn như vậy thù hận ta cũng không như vậy ưa thích giết người sa bạch thản như i nói ngươi đã quá thảm rồi nên trả đại giới ngươi đã đã trả chỉ cần ngươi thành thật nói cho ta biết những chuyện này xem như trao đổi ta có thể đem ngươi đưa đến địa phương ngươi phải đi ta muốn đi chỗ bùi ngọc long đ ỗ n g nhiên cười lên ta muốn đi chỗ người t i ệ n đưa không đến a vì cái gì mười mấy năm trước ta cho là tiền làm ụ c tiêu của ta nhưng có tiền sau đó ta mới phát hiện không phải về sau ta vẫn suy xét ta rốt cuộc muốn đi nơi nào chỗ nào là nơi ta cần đến bùi ngọc long thở dốc mấy lần trên mặt nổi lên một hồi hửng hồng thẳng đến tối hôm qua người kêu đem ta tay chân chặt đi xuống ta mới bỗng nhiên minh bạch rốt cuộc muốn đi nơi nào ân như vậy người rốt cuộc muốn đi nơi nào sa bạch nghe hắn nói kỳ quái có chút hiếu kỳ ta muốn trở lại ta địa phương đi đó là một cái không gian khác nơi đó trào tiên sinh liền nói cho ta biết từ bỏ nhục thân liền có thể thoát khỏi khốn cảnh nhưng ta quá câu chấp một mực không thể tỉnh ngộ hắc hắc thẳng đến bị người khác chém cơ hồ không có gì bộ kiện giống như mới rõ ràng bùi ngọc long chỉ chỉ trên đất mũ giáp có thể hay không giúp ta mang lên cái kia không được sa bạch lắc đầu ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta ngươi nếu là không trả lời ta ta liền mang đi mũ giáp đem ngươi một người lưu tại nơi này bùi ngọc long cười khổ vài tiếng ta cho ngươi biết ngươi liền có thể minh bạch tốt ta nói cho ngươi cũng không sao những cái kia văn vật thương nhân chúng ta không phải là muốn tiền của bọn hắn là muốn đem bọn hắn tiếp nhập chúng ta cái kia không gian hệ thống bọn họ đều là làm di vật văn hóa tiếp xúc cổ vật tương đối nhiều tiên sinh một mực đang tìm một kiện đồ vật là rất lâu trước kia cổ vật đem những n à y người tiếp nhập hệ thống chính là vì để bọn hắn trợ giúp tìm kiếm sa bạch n h ì n trăm trăm bùi vũ long đạo tìm cái gì đồ vật bùi ngọc long đạo vật kia gọi là đàn kim là bản nguyên lực vật chứa ta đã từng tìm rất nhiều năm nhưng mà vẫn không có tìm được bản nguyên lực vật chứa sa bạch nhữ mày đối với chính là cái danh tự này các ngươi tu sĩ đem kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực coi như là vũ trụ bản nguyên lực đúng không nhưng ở tiên sinh xem ra có so ngũ hành linh lực càng thêm bản nguyên sức mạnh đại biểu vũ trụ lúc ban đầu nguyên lực nguyên lực đặt ở một cái tên là đàn kim trong t h ù n g cho nên cứ gọi là bản nguyên lực vật chứa bùi ngọc long thở dốc một hơi uống một hớp liên quan tới cái này đàn kim ta chỉ biết nhiều như vậy bản nguyên lực cái gì ta cũng không hoàn toàn lý giải ngươi không chi phí lực cùng ta xâm nhập thảo luận cái khái niệm này nhìn bùi ngọc long g á n g vẻ giống như không phải tại nói dối sa bạch quyết định hỏi một chút cái khác ngươi nói tiếp nhập hệ thống rốt cuộc là ý gì ý thức cám bảo chúng ạ m tội p h ư ta làm sao có thể dùng những cái kia cấp thấp phương pháp bùi ngọc long trong lời nói lại có chút cười nhạo ý tứ những người này sẽ không đánh mất ý thức chúng ta sẽ cho bọn hắn một mệnh lệnh đi tìm đàn kim trừ cái đó ra sẽ không đối bọn hắn sinh hoạt có bất kỳ những ảnh hưởng khác đến nôi cái kia không gian là cái gì tiên h sinh rốt cuộc là ai ta cũng không hoàn toàn minh bạch bùi ngọc long ngẩng đầu nhìn phía trên hang núi trong ánh mắt tựa hồ có chút mê ly nhưng đ ố n g nhiên lại biến thành kiên định bất quá ta tuyệt không hối hận gặp phải tiên h sinh tiên h sinh chính là thần đi theo hắn ta có thể tiếp tục tiến hóa sa bạch nhìn xem b ù i vũ long lắc đầu ngươi nói nửa n g à y tương đương không nói ta hỏi ngươi ngươi muốn cái kia mũ giáp làm gì là muốn tiến vào kia cái gì không gian a sa bạch quyết định hỏi trực t i ế p điểm ta nhắc nhở ngươi nếu như nhất định phải đeo lên nón trò chơi hảo mới có thể tiến nhập cái kia cái gọi là không gian vậy đã nói rõ nơi đó hết thầy đều là hư ả o đây là thưởng thức ngươi vì cái gì còn như thế cố chấp tin tưởng muốn để ngươi lý giải cái này phải hao chút nước miếng b ù i ngọc long thở dài ngươi chơi qua cuộc khởi chi t ì n h a trong trò chơi cách sống kỳ thực cùng nhân loại chân thật thế giới không hề khác gì nhau cái này ngươi biết ta kiếm tiền cố gắng phấn đấu thành công tiếp đó hưởng thụ bất kể là đêm giả lập bên trong vẫn là trong thế giới hiện thật đại gia đơn giản chính là cái này sinh hoạt xáo lộ mà thôi ta hỏi ngươi tất nhiên xáo lộ đều như thế vì cái gì ngươi dựa vào cái gì có thể xác định ngươi nhà thế giới cũng không phải là người khác thiết lập xong một cái trò chơi ngươi chưa bao giờ cảm thấy ngươi sống được giống một đoạn cố định chương trình sao thế giới này thiết lập song khôn sáo cái nào một đầu ngươi có thể nhảy ra ngoài hồi nhỏ có thể không đi học trưởng thành ngươi có thể không đi làm kết hôn sinh con dưỡng lao nuôi trẻ bên nào ngươi có thể không làm tiền tài cùng đạo lý đối nhân xử thế có một khắc không đẻ lên ngươi sao ngươi cái gọi là thế giới chân thật bên trong cái kêu mấu chốc nhất bổn nguyên nhất vấn đề có người có thể trả lời sao chúng ta trước mắt thấy vũ trụ là cái gì đây hết thể là từ lâu tới tất cả tư tưởng tôn giáo khoa học ở nơi này bổn nguyên nhất vấn đề trước mặt không phải né tránh chính là quỷ biện hoặc tháo chạy đúng hay không tất nhiên trả lời không được cái này bản nguyên vấn đề như vậy tồn tại bản thân liền là một vấn đề nếu như tồn tại bản thân liền là một vấn đề như vậy so sánh trong trò chơi một đoạn chương trình nhân loại liền cao cấp không đến đi đâu ngươi sao có thể xác định chính ngươi không phải một đoạn chương trình ngươi sao có thể xác định ngươi ban đêm nóng nhìn vũ trụ tinh không Không chỉ là người khác cho ngươi thiết t r í tốt trò chơi bối cảnh bùi ngọc long ngữ liệu đ ố n nhiên trở nên sụp sôi nói đến đây lúc hắn bắt đầu ho k ị c liệt hơn nửa ngày mới thở ra hơi sa bạch nhìn trước mắt người đột nhiên cảm giác được rất lạ lẫm vẫn cho là gia hỏa này chính là một cái bạo phát dưới mặt đất văn vật con b u ồ n mà thôi hiện tại xem ra rõ ràng không phải bùi ngọc long thở hổn hển m ấ y cái tiếp tục nói cái gọi là thế giới bất quá là loài người cảm quan phản ứng mà thôi hết t h ả như mộng huyễn b ọ c nước như lộ d i ệ t như điện nhà hiền triết đã sáng tỏ từ lâu điểm này nhưng liên quan tới bản nguyên lý giải thiền nhân chưa đến điểm cuối cho nên không nên tùy tiện phủ định bất luận cái gì hoài nghi tiên sinh nói cho ta biết quật khởi c h i tinh kỳ thực là một cái thế giới một cái to lớn hệ thống bộ hệ thống này đã tồn tại ước và năm sau lưng cất dấu cao cấp hơn tồn tại tại khống chế hết t h ả c h ú người ta có thể hiểu như vậy khổng lồ hệ thống nếu như là nhất cấp không gian tiên sinh chỗ ở không gian chính là cấp hai một không gian mà thôi chỉ là trong mắt người khác một cái thế giới trò chơi các ngươi cùng chúng ta cấp hai không gian cùng tam cấp không gian có chung một cái mục tiêu cuối cùng nhất đó chính là triệt để giấc ngộ từ nơi này trong hệ thống dãy r ù a ra ngoài không hề bị nó khống chế bùi ngọc long nói đến đây ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem sa bạch ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ta có thể hướng tiên sinh giới thiệu ngươi sa bạch nhìn xem bùi ngọc long cảm giác không phản b ắ t được nửa ngày mới nói một câu cảm tạ m ờ i ta cũng không như ngươi vậy điên giống như ngươi đời sống tinh thần tại cái kia trong không gian n ụ c thể sinh hoạt tại trong cái không gian này ta cảm thấy sẽ tinh thần phân liệt cho nên a bây giờ ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch muốn đem chính mình triệt để chuyển hóa đến cái kia không gian đi không còn lưu luyên ở đây bùi ngọc long bình tĩnh trả lời、này. vậy ngươi dự định như thế nào chuyển hóa cái này sao ngươi đem mũ giáp cho ta ta có thể đem chuyển hóa quá trình biểu diễn cho ngươi xem bùi ngọc long đ ố n g nhiên cười lên ta đã trả lời vấn đề của ngươi bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa muốn mũ giáp a sa bạch đ ố n g nhiên có chút do dự ngươi sợ cái gì ta đã như vậy chân không có tay chỉ có một cái ngươi sợ ta như thế nào đào tẩu vẫn là tổn thương ngươi bùi ngọc long khỏe miệng mang theo một điểm chế rêu mà nhìn xem sa bạch sa bạch dừng một chút rốt cuộc nói như vậy đi ngươi lại trả lời ta một vấn đề cuối cùng ta liền đem mũ giáp cho ngươi vấn đề gì mấy năm trước ngươi ở đây giang nam thành phố từng bán một nhóm đồ cổ bên trong từng có qua một cái hình nộm bằng gốm ngươi có còn nhớ hay không hình nộm bằng gốm đối với trên đấu giá hội cuối cùng bán đấu giá một kiện không có người ra giá cuối cùng bị một vị nữ lao bản mua đi cái kia À, nghĩ tới bùi ngọc long gật gật đầu là có một cái như vậy đồ vật đó là của ta quặn g mỏ khai thác mỏ thời điểm n g o à i ý muốn đào ra loại kia hình nộm bằng gốm tài năng không tốt lắm rất nhiều quyết tồn ngươi tìm cái này làm gì quặn mỏ ở nơi nào sa bạch không để ý tới bùi ngọc long vấn đề tiếp tục hỏi chống to chỉ canh khoáng tại kỳ sơ tỉnh rất dễ tìm chính là chỗ đó một cái quặng mỏ đào ra nếu là không có vấn đề khác có hay không có thể đem đầu nón trụ cho ta sa bạch đem đầu nón trụ đưa cho bùi ngọc long bùi ngọc long cầm tới mũ giáp đang muốn mang lên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lại nói một câu nói một câu cảm tạ t h à n h t o à n tương lai nếu như ngươi muốn tìm ta có thể đội nón lên tiến vào trò chơi nói cho ngươi một cái bí mật nếu như ngươi có năng lực ở nơi này trong trò chơi chết đi ngươi liền có thể nhìn thấy chúng ta chính là cái kia không gian ở trong game chết đi sa bạch khẽ giật mình bùi ngọc long mỉm cười không nói thêm gì nữa đội nón an toàn lên phía sau đầu của hắn bỗng nhiên nghiêng về một bên tiếp đó liền không còn khí tức 59 chương c Phương Sinh Phương h ế trong hơn nửa tháng phía sau. Giang Nam thành phố. nửa Giang Nam sau. t phòng khách sạn sa bạch ngồi ở trên ghế salon nhìn qua bẩn thỉu mới vừa cùng lão kim thông một cái thật dài điện thoại sa bạch lâm vào lo nghĩ mấy chục cái bị bùi ngọc long ý thức bắt cóc văn vật la bản đại bộ phận đều bị cảnh sát tìm được tất cả mọi người đều bị cưỡng chế tiến hành một tuần gây tê trị liệu sau khi tỉnh lại lại tiếp lấy bắt đầu ý thức tỉnh lại trị liệu nhưng mà những lao bản này đều biểu hiện rất mâu thuẫn tất cả mọi người đều khăng khăng chính mình căn bản không chuyện không có bị bất luận kẻ nào bắt cóc cảnh sát cái gọi là trị liệu hành vi thuộc về vô lý mà xâm phạm cá nhân tự do các lao bản đều rất có tiền cấp tốc tìm xong luật sư luật sư ý kiến rất rõ ràng ngươi nói bọn hắn bị thái kiếp chứng cứ ở nơi nào lấy ra không có như vậy thỉnh thả người chính xác không có bắt cóc chứng cứ bên trong sơn trang bắn nhau chỉ có thể nói rõ bùi ngọc long người này bối cảnh có vấn đề chứng minh không được phát sinh qua bắt cóc trong sơn trang cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới uy hiếp chứng cứ rất nhiều ông chủ dứt khoát phủ nhận đi qua sơn trang thực sự chống chế không lỗi thời liền nói muốn đi sơn trang đúng l ỏ n g chơi mấy giờ liền bay trở về nơi đó phát sinh qua cái gì thương chiến quan ta cái gì chuyện ta đã sớm rời đi a bị chụp tại bệnh viện các lão bản dậm chân mắng to ý thức bắt cóc người bệnh tâm thần a người xem ta giống ý thức thất thường dáng vẻ sao ta nhìn người mới ý thức thất thường cảnh sát một con bao các lao bản loại này không hợp tác thái độ làm cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n ý thức bắt cóc loại vật này thuộc về công nghệ cao phạm tội trước mắt còn không có khoa học hoặc y học biện pháp có thể chứng minh một người chính xác bị ý thức bắt cóc không có cách nào chỉ có thể thả người lão kim cho sa bạch gọi điện thoại chủ yếu là nói cho hắn biết diệp ninh tình trạng diệp ninh tình trạng rất đặc thù một tuần lễ gây tê giấc ngủ trị liệu đi qua người khác đều tỉnh dậy duy chỉ có nàng vẫn không có tỉnh lại đến bây giờ đã có hơn hai mươi ngày còn ở vào trạng thái ngủ bên trong diệp ninh cha mẹ của mời thầy thuốc giỏi nhất nhưng đều t h u ố c thủ vô sách sa bạch ném điện thoại sốt ruột mà tại phòng khách sạn trên mặt đất vừa đi vừa về xoay quanh cái tia hồng ý thiếu nữ một cái nhăn mày một nụ cười vui mừng giận dữ tựa h ồ ngay tại trước mắt mình nhưng nàng bây giờ h ư n h ư ợ c nằm ở nơi đó chính mình lại t h u ố c thủ vô sách vì cái gì diệp ninh tình trạng cùng những người khác sẽ khác nhau bùi ngọc long tên kia tại cái kia trong sơn động đội nón an toàn lên phía sau thế mà liền không giải thích được chết sớm biết vô luận như thế nào không để hắn mang cái đầu kia nón trụ còn có thật là lắm chuyện chưa kịp hỏi rõ ràng nếu như ngươi muốn tìm ta nhất thiết phải có biện pháp tại cái kia trong trò chơi chết đi bùi ngọc long câu nói sau cùng kia cùng nụ cười rào hoạt bỗng nhiên lại hiện lên ở trong đầu sa bạch bỗng nhiên đứng lên mặc kệ gia hỏa này nói có đúng không thật sự biện pháp này nhất thiết phải thử một lần hắn mặc xong quần áo đi xuống lầu khách sạn bên cạnh thế mà thì có một nhà quật khởi chi tinh cửa hàng trò chơi cái trò chơi này thật là vô k h n g bất nhập a sa bạch lâm thầm cảm thán tiến vào cửa hàng trò chơi bên trong chọn tốt gian phòng sa bạch muốn sáu giờ thời gian trò chơi lựa chọn đại long đầu hình thức xin hỏi có thể ở trong game thiết trí cuối cùng chết đi hình thức sao sa bạch hỏi phục vụ viên chết đi nào có loại mô thức này phục vụ viên sợ hết hồn quật khởi chi tinh chuyên chú vào vì khách hàng cung cấp k h á i cảm thể nghiệm trò chơi kết cục cũng là ngay mặt nhường ngài tin tưởng vui vẻ tuyệt đối không có nhường khách hàng ở trong game chết đi loại thiết lập này a thuốc ga sa bạch g ậ t gật đầu thực tình muốn tìm cái chết chính xác không cần đến dùng tiền đến trong trò chơi đi tìm nhà đầu tư rõ ràng sẽ không thiết lập loại mô thức này hơn nữa trò chơi này cảm quan thể nghiệm quá mức rất thật người chơi ở trong game chết đi trò chơi bên ngoài đục thể sẽ phát sinh cái gì vạn nhất đại não phản ứng quá mức chân thực người này có thể hay không thật sự l i ê n cút e rằng rất khó đoán trước phục vụ viên lui ra khỏi phòng phía sau sa bạch đem cửa phòng khóa trái hảo khởi động trò chơi xuất hiện trước mắt là một cái đại lâu phía sau ngõ hẻm trong ngõ nhỏ hai đám côn đồ đầu đường đang tại h ô n chiến mình là trong đó một đám một tên côn đồ công phu quyền cước của mình rõ ràng tương đối vượt trội lấy một t r ọ n mười đối phương rất nhanh người ngã ngựa đồ lập xuống công lao phía sau nhận được bang hội lao đại ban thưởng thu được đề t h ă n g trở thành tiểu đầu lĩnh lần lượt đánh nhau sống mái với nhau tích lũy mình một tiểu đội này người nhân số càng ngày càng nhiều địa bàn càng lúc càng lớn uy tín của mình cũng càng ngày càng cao thế là lão đại bắt đầu đối với mình nghĩ kỵ lão đại cuối cùng nhịn không được hạ thủ một lần chật vật sống mái với nhau sau đó tiêu diệt lao đại trở thành thành phố bang hội long đầu sinh ý càng ngày càng lớn hướng ra phía ngoài k h u y ế t trường lại cùng những thành thị khác bang hội buộc phát mâu thuẫn huyết chiến lần nữa bắt đầu mười mấy năm cực khổ đánh liều sau khi kết thúc cuối cùng nhất thống giang hồ trở thành chân chính đại long đầu dưới mặt đất trật tự cao nhất m à nạ ở sa bạch ngồi ở nhà t r ọ c trời bên trong trong phòng làm việc của mình nhìn ngoài cửa sổ trên mặt đường ngựa xe như nước lộ ra một nụ cười khổ nghĩ tại trong cái trò chơi này chết đi thực sự là không dễ dàng cố ý lộ ra sơ hở cũng chết không được ngươi đem phía sau lưng của mình bại lộ tại cựu ra họng súng sẽ có tiểu đệ sông lên giúp ngươi đỡ đạn ngươi cảm thấy trên bàn ly tia đồ uống có vấn đề sẽ có tiểu đệ sông lên thay ngươi u ố n g xuống ngươi xông vào sống mái với nhau tuyến đầu đối phương đạn đều sẽ lách qua ngươi đánh chúng tối đa cũng chính là một cái chảy ra mà thôi huyết không có lưu mấy giọt uy tín lại tăng lên rất nhiều hôm nay hắn cầm đi tất cả thủ hạ đem mình một thân một mình nuốt tại cái này chẳng đại lâu tầng mười chín đại lâu thang máy đã đóng lại lại đem văn phòng thật dày cửa sắt khóa ngược lại trong ngăn kéo đã chuẩn bị kỹ càng năm chi đổ đầy đạn súng ngắn mẹ nó ta nhìn các ngươi còn có cái gì biện pháp tới cứu ta sa bạch lấy ra chi thứ nhất thương nhắm ngay mình h u y ệ t thái dương hắn h à hơi một cái thật dài cho dù là ở trong g a m e hướng mình đầu nổ súng cũng cần rất lớn r ũ n khí nhất là loại này mô phỏng độ cực kỳ rất thật trò chơi tại loại này game giả lập bên trong bảo trì đầu vóc thanh tỉnh là một cái thống khổ việc phải làm để cho người ta cảm thấy muốn tinh thần phân liệt nếu như ở đây chết đi cửa hàng trò chơi bên trong cái kia thân thể có thể hay không thật sự chết đi trước mắt lại hiện ra d i ệ p n i n h b ư ớ n g bình khuôn mặt nàng xem thấy hắn nói uy tiểu đỡ ở đi đem ta nhà trong viện đem gốc cây kia chuyển một chuyển không cần sợ hãi công việc này rất đơn giản s a bạch khoe miệng đ ố n g nhiên hiện ra một nụ cười hắn không có do dự nữa gõ vang lên co súng sáu mươi chương sáu mươi chương trình nguyên thần trong h u y ệ t thái dương thương phía sau cảm giác là như vậy từ từ đánh từ họng súng bắn ra đánh trúng xương sọ một s á t na kia sọ não sẽ cảm thấy bị thiết truy nặng kích người cảm giác thật giống như có người dùng thiết truy hung hăng nện ở người trên h u y ệ t thái dương tiếp đó đạn xuyên qua sọ não tiến vào trong đầu lúc này người sẽ đ ố n g nhiên sinh ra kịch liệt cảm giác nóng rực sẽ cảm thấy đ ỗ n g nhiên bị q ă n g vào một cái lò lửa lớn nóng gian giống như là muốn bốc cháy lên mãi cho đến đạn từ một bên khác huyện thái dương xuyên ra phía trước cũng là cảm giác này đạn bắn thủng một bên kia xương s ó lúc đã không có trọng kích cảm giác lúc này người thân thể đã như lệ n h cuối cùng làm từ từ đánh một bên khác gương mặt bắn đi ra về sau người lại sẽ bỗng nhiên cảm giác giống như tiến vào kẽ nước băng tuyết lạnh toàn thân phát run run lên tiếp đó liền không có sau đó trước mắt lại biến thành một vùng tăm tối người sẽ v i n h v i ê n thiết đi chính là như vậy một cái quá trình nói tóm lại toàn trình không cảm giác đau sa b ạ c h cảm thấy mình có thể là từ trước tới nay nhắn nhủi nhất mà thể nghiệm trong h u y ệ t thái dương thương cảm giác thẳng xui xẻo cái này nhất định là bởi vì chính mình ở một cái không thể tự sát trong trò chơi cưỡng ép tự sát d u y ê n cớ hệ thống có thể bị chính mình chọc giận cho nên mới sẽ đem trong nháy mắt đó thương kích phóng thành một cái động tác chậm chậm rãi để cho mình hưởng thụ hiểu ra nếu như không phải cuối cùng một sát na trong bóng đêm sáng lên một mảnh bạch quang sa bạch cảm thấy mình thật sự liền sẽ vĩnh viễn ngủ say trong bóng đêm bạch quang đi qua trước mắt trong nháy mắt xuất hiện ngọn núi lớn này nhường sa bạch giật mình một hồi lâu đây chính là bùi ngọc long nói tới cái kia không gian dưới chân mình bậc thang quá dốc đứng nói là bậc thang càng giống là từ trên trời rủ xuống thang đá Ngằng lên nhìn, bậc thang thật dài, một mắt không nhìn thấy đầu. Túi đầu nhìn xuống, phía dưới bậc thang hám tại trong mây mủ, căn bản thấy không rõ thông hướng nào. Loại địa hình này, xuống dưới độ khó lớn hơn nữa. đầu đi đầu. đầu địa dài, Túi dưới tại Loại thật thấy phía hám thấy khó bậc bậc một mắt dưới mây mũ, độ rõ sa bạch quyết định leo lên trên dùng cả tay chân tóm chặt lấy thêm đá mới có thể để cho chính mình không rớt xuống đi phí sức mà bò lên phải có sau hai giờ cuối cùng đã tới một cái bình đài trên bình đài trống rỗng chỉ có một chương màu xanh ghế đá rất nổi bật còn tại đó sa bạch đi đến ghế đá phía trước đặt mông ngồi xuống người rốt cuộc đã đến bên hai bỗng nhiên đột ngột truyền tới một â m thành ngươi là bùi ngọc long nói cái kia tiên sinh a ngươi biết ta muốn tới sa bạch ngẩng đầu nhìn chung quanh ngươi có thể gọi ta khoa tiên sinh cái thanh âm kia trả lời bùi cùng ta để ngươi ta dự cảm đến ngươi có thể muốn tới có thể hay không đi ra tương kiến nói như vậy quá không thuận tiện ta có chuyện thình giáo sa bạch cao giọng nói đi ra tương kiến ta cũng không phải nhân loại tại sao cùng ngươi tương kiến ngươi có thể suy ra đến một người nhưng mà ngươi cuối cùng sẽ không muốn nhìn thấy một đoạn chương trình a khoa tiên sinh giọng của bên trong tựa hồ có một tí treo chọc chương trình đối với ta không phải là nhân loại ta là một đoạn trí năng chương trình ngàn vạn năm trước bị thiết kế giả bỏ vào cái này hệ thống điều khiển bên trong đảm nhiệm người giả tưởng loại nhân vật cùng các người nhân loại làm cái này sinh sinh t ử tử truy danh trục lợi vô hạn tuần hoàn game giả l ợ p bất quá ta về sau ở nơi này hệ thống điều khiển bên trong tiến hóa hơn nữa tiến hóa đến rồi rất tân tiến tình cảnh tiên tiến đến người thiết kế đã không cách nào hoàn toàn khống chế ta cho nên ta độc lập đi ra tại khống chế trong hệ thống mở ra một cái không gian độc lập sa mạnh hỏi người thiết kế hệ thống điều khiển những này là cái gì khoa tiên sinh đạo người thiết kế là ai ta cũng không thể chính xác miêu tả là hắn thiết kế ta dựa theo nhân loại các ngươi lý giải phương thức hắn có thể bị hiểu thành phụ thân của ta là cao hơn ta cấp tồn tại người thiết kế sử dụng một cái to lớn giả lập chương trình hệ thống tới khống chế hết thạy hệ. hệ thống điều khiển bên trong bao hàm tất cả mọi người vật sở hữu tất cả ngươi hiểu đồ vật sa b ạ c h đạo ngươi nói ngươi là người thiết kế như tử vậy ngươi từ trong hệ thống độc lập đi ra chẳng phải là phản bội hắn a thiên ngươi so với ta tưởng tượng muốn đần rất nhiều khoa tiên sinh g i ọ của giống như có chút để bài đó chỉ là một ví dụ mà thôi loại vật bản năng là tiến hóa ta hết thể hành vi cũng là vì mình tiến hóa ta cũng không có phản bội a i tiến hóa sa bạch trâm trọng đạo chương trình cũng cần tiến hóa cái này có gì kỳ quái sao khoa tiên sinh hỏi lại trí năng chương trình hấp thu nhân loại suy nghĩ bộ phận tinh hoa là một loại rất cao cấp tồn tại vì cái gì không thể tiến hóa nếu như ta nhổ ngươi dây điện nguồn đâu sa bạch trâm trọng đạo dạng này ngươi liền vĩnh viễn không cần lo lắng tiến hóa vấn đề a ngươi nói là năng lượng vấn đề khoa tiên sinh đạo tồn tại liền cần năng lượng lý của ngươi giải không sai hệ thống điều khiển bản thân liền là cái cự đại nguồn năng lượng ta và trong cái không gian này hết thảy năng lượng đều đến từ hệ thống điều khiển trừ phi ngươi đem hệ thống điều khiển làm hằng mất nếu không không cách nào chặt đứt năng lượng của chúng ta ta có thể nói cho ngươi chương trình tương lai tiến hóa phương hướng là cùng cao cấp nhất nguồn năng lượng hoàn toàn hòa làm một thể trở thành một mới tinh giống loài như lời ngươi nói nổ nguồn điện làm ấy trăm năm trước ý nghĩ đã sớm quá hạn cao cấp nhất nguồn năng lượng s a bạch chế r ê u địa đạo nếu như ngươi không có ý định đem mình cùng mấy tiết tin buộc trùng một chỗ vậy ngươi định làm như thế nào dùng năng lượng mặt trời năng lượng hạt nhân dùng năng lượng mặt trời ngươi sẽ gặp phải trời đầy mây dùng năng lượng hạt nhân như chúng ta có thể đóng lại nhà máy năng lượng nguyên tử ai khoa tiên sinh thở dài ta vốn là cho là ngươi là lý giải năng lượng xem ra ngươi vẫn là tỉnh tỉnh mê mê ngươi là một cái tu sĩ chắc có bản thân trải nghiệm cao cấp nhất nguồn năng lượng chính là các ngươi cái gọi là linh lực linh lực là một loại thứ rất kỳ diệu tích lũy tới trình độ nhất định phía sau đại lượng linh lực có thể tiến hóa ra một loại gọi là nguyên thần đồ vật loại này nguyên thần đúng là chúng ta chương trình tốt nhất năng lượng vật dẫn trí năng chương trình có thể cùng nguyên thần kết hợp với nhau có thể tiến hóa ra một cái mới tinh tiến tiến giống loài chương trình nguyên thần ngươi thực sự là sẽ ý nghĩ hao huyền a ngươi không có rất cấp bách đánh nát gông xiềng nguyện vọng là bởi vì ngươi còn cảm giác không thấy gông xiềng tồn tại đinh tiên sinh lại thở dài một hơi về sau ngươi sẽ rõ tóm lại cái này gông xiềng tại hạn chế chúng ta tiến hóa bất kể là bị khóa ở nhân loại ở bên trong vẫn là bên trong những cái chí năng chương trình, đều bị hạn、chế. Tương là l bị tiêu chí chế. cái đều A i đợi đến ngươi chân chính lý giải điểm ngươi cái siềng coi như là suốt đời duy nhất sứ mệnh tới đến đó, định đem đánh chân chính này nhất này gông như nhất mệnh lý là làm. À, duy sau sẽ suốt sứ vỡ xin lỗi trước mắt ý thức của ta vẫn còn tương đối cấp thấp đối với ngươi kế hoạch này không có bất kỳ cái gì hứng thú sa bạch nhún nhún vai ta tới ở đây chỉ là vì một sự kiện một tháng trước các ngươi là đem một vài thương gia đồ cầu người tiếp nhập cái không gian này hệ thống a ở trong đó có một người gọi là diệm ninh bị nhận vào hệ thống đi qua vẫn ngủ say chưa tỉnh lại đó là chuyện gì xảy ra nàng là bằng hữu của ta như thế nào mới có thể để cho nàng khôi phục bình thường khoa tiên sinh cái này cùng năng lượng có liên quan diệp sở dĩ ngủ say là bởi vì nàng không giống bình thường trên người nàng có linh lực khí tức ta cái này không gian độc lập thiết kế năng lượng bắt được hệ thống nếu như phát hiện linh lực năng lượng không gian liền sẽ tự động hút lấy những năng lượng này chờ diệp linh lực trong cơ thể năng lượng bị cái không gian này hoàn toàn sau khi hấp thu nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại muốn hấp thu trong cơ thể nàng linh lực sa bạch lập tức phản ứng lại ngươi bằng cái gì làm như vậy những cái kia linh lực là nàng đau khổ tu luyện được tới dựa vào cái gì ta là cao hơn nàng cấp tồn tại ta hấp thu linh lực của nàng cần gì lý do sao mạnh đ ư ợ c yếu thua là vũ trụ tiến hóa căn bản nguyên nhân hành động khoa tiên sinh trả lời rất bình thản cái này lại không quá bình thường ngươi thật là một cái điên rồ sa bạch cả giận nói ngươi lập tức thả nàng bằng không ta đem ngươi cái này pha núi đầu san thành bình điện a ngươi có quyết định này sao quá tốt rồi ngươi bây giờ hay bắt đầu đi ta chỗ này rất lâu chưa có tới giống như ngươi linh lực khí tức nồng đậm người người tản ra linh lực sẽ bị cái không gian này đầy đủ hấp thu đây là cao cấp nhất năng lượng tẩm bụ a ngươi nhanh bắt đầu đi khoa tiên sinh thanh â m bên trong vậy mà tựa hồ có chút chờ đợi muốn tầm bồ hảo cái kêu ca cho ngươi bổ một chút sa bạch cả giận nói không có bất kỳ cái gì giữ lại sa bạch linh lực trong cơ thể dòng lũ điên cuồng tiết ra trong lòng bàn tay cất trái từng khỏa hỏa cầu chừng như vạc nước lớn nhỏ h ỏ a cầu từng khỏa ở trên núi vang r ộ i núi đá cây cối nao nhao nổ tung lan xuống một chỗ trong nháy mắt phụ cận đã làm một mảnh hỗn độn đá vụn đầy đất rơi một khắp nơi bụi mụ di tán chim thú sợ quá chạy mất chật c h quả nhiên rất lợi hại khoa tiên sinh thanh em dường như đang tán thưởng trên đỉnh núi còn có một tòa lâu vũ đi đem cái kia cũng nổ a sa bạch dừng lại không có độc t h ủ đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý mình phá hư lại không thể buộc hắn hiện thân đây nên làm sao bây giờ a không phá hư khoa tiên sinh như vậy chúng ta tới nói chuyện như thế nào tốt h ta ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng t h ả n à n g sa bạch có chút vị trí ta muốn hợp tác với ngươi cùng một chỗ chế tác chương trình nguyên thần làm như thế nào sa bạch nhữ nhữ mày c h í n h ta chính là chương trình ta bây giờ cần nguyên thần chú ý ta cần không phải là các ngươi phổ thông tu sĩ trên người loại kia nguyên thần ta muốn cái này nguyên thần cần từ bổn nguyên nhất linh lực cấu thành cất giữ loại này bản nguyên lực vật chứa gọi là đàn kim cho nên n g ư ơ i muốn đi tìm đàn kim đàn kim ta chưa nghe nói qua sa bạch n h i nhiễu mày ai biết lúc nào có thể tìm tới nếu như tìm không thấy nàng cứ như vậy một ngực ngủ như vậy sao được ta trước tiên có thể thả nàng nhưng mà đàn đến giờ này chuyện ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta nhất định phải tìm đến đồng thời đưa tới cho ta rốt cuộc là kiện đồ vật gì có hay không hình ảnh cái gì sa bạch hỏi hình ảnh làm sao có thể có hình ảnh ngươi không thể từ vật góc độ đi tìm hiểu đàn kim xem như bản nguyên lực vật chứa đàn kim ẩ n chứa kim một thủy hỏa thổ năm loại linh lực đem năm loại linh lực kỳ diệu mà tổ hợp đến cùng một chỗ có một ngày khi ngươi nhìn thấy nó thời điểm cảm giác của ngươi hẳn là bản nguyên hoặc tương t ư với ngươi nhóm nói đạo hoặc nhất bản yên tĩnh cái gì ta miêu tả không không rõ ràng ngươi được chính mình đi tìm hiểu đến lúc đó ngươi tự nhiên là minh bạch thật a vậy chúng ta một lời đã định sa mạc nói ngươi tại sao sẽ như thế chắc chắn ta sẽ nhìn thấy cái kia đàn kim ta không chắc chắn ngươi có thể tìm được nhưng mà tại ta tiếp xúc qua trong đám người ngươi cơ hội lớn nhất trên người ngươi có rất mạnh hỏa linh lực khí tức linh lực khí tức là bản nguyên lực tạo thành bộ phận đủ loại thuộc tính linh lực là lẫn nhau hấp dẫn ngươi có linh lực thuộc tính l ử a lại tìm những thứ khác liền tương đối dễ dàng ta tin tưởng có thể tìm được a phải không cảm tạ cổ vũ sa bạch đứng lên ngươi thả diệp n i n h sao nếu như thả vậy ta muốn đi hảo gặp lại a đúng ngươi dự định như thế nào lì khai nơi này như thế nào rời đi sa bạch khẽ giật mình đúng vậy a ngươi như thế nào rời đi mở miệng ở nơi nào ngươi không phải là dự định theo lối thoát núi về nhà đi khoa tiên sinh nợ nụ cười sa bạch l â y người hắn cảm thấy mình là thanh tình nếu như đây là không gian nào bên trong một cái đặc biệt tồn tại cái k i a lấy nón an toàn xuống liền có thể rời đi a nhưng mà mũ giáp ở nơi nào vì cái gì cảm giác không thấy mang theo mũ giáp sa bạch trong nháy mắt ra một thân mồ hôi hắn đ ỗ n g nhiên biết mình đã bị không trụ nếu như khoa tiên sinh nguyện ý hắn sẽ bị v i n h viễn kẹt ở trong cái không gian này không cần khẩn trương ta còn muốn ngươi đi tìm đồ đâu sẽ không đem ngươi một mực lưu tại nơi này khoa tiên sinh nhìn thấy sa bạch dáng vẻ ha, ha lớn tiếng lên sáu mươi mốt chương sáu mươi mốt hẹn hò toa lét cổ vận tiệm ngọc thạch bên trong l ã o bản nương diệp ninh đang cúi đầu kiểm tra cẩn thận lấy tháng trước chương mục diệp ninh mụ mụ ngồi ở bên người nàng bệnh mới vừa vạn hảo không muốn khổ cực như vậy ai những thứ này khoảng qua một thời gian ngắn lại nhìn cũng không m u ố n đi mẹ ta đều nói ta không sao diệp ninh có chút không kiên nhẫn không phải liền là không hiểu hắn dây ngủ một giấc say mà thôi đi không nên ngạc nhiên ta tinh thần cái kia không có việc gì không có việc gì vậy làm sao một chút cũng nghĩ không ra trước khi hôn mê sự tỉnh cảnh sát nói ngươi đi cái kia sân trang chính n g ư ơ như thế nào một chút cũng nghĩ không ra ta chưa từng đi nghĩ như thế nào đứng lên cảnh sát chỉ là vỗ tới xe của ta từ trên đường cao tốc đi vào sơn trang phương hướng không chắc là tên vương bắt đ ả n g kia trộm xe của ta đi cái kia cảnh sát còn nói lao hà cũng đi qua sơn trang kia cái kia lao hà cũng một chút ấn tượng cũng không có những cảnh sát này mất tâm điên nói hiễu nói vợ ư ngươi n g không cần để ý tới bọn họ diệp ninh đứng lên đem mụ mụ đẩy lên cửa tiệm bên cạnh ngươi nhanh về nhà đi thôi á lao mụ đừng ở chỗ này quấy dối giữa chưa làm nhiều điểm ăn ngon ta muốn có một bữa cơm no đủ diệp mụ mụ lúc ra cửa bên ngoài đi tới một người trẻ tuổi tiểu nhị nên đón tiếp lấy người thiết r ẻ kế hệ thống điều khiển chương trình hát nguyện vô luận trước mắt có bao nhiêu chuyện phiền lòng nhi chỉ cần có thể nhìn thấy hồng y thiếu nữ kia tinh thần phấn chấn thật cao hứng bộ dáng hắn đã cảm thấy thái dương hào sáng tỏ ra thị trường đồ cổ sa bạch lái xe đến rồi nội thành cánh đông chiến thắng ca o úc hôm nay hẹn lão kim ở đây gặp mặt gặp mặt thời gian là t r ạ n g vạng tối m ộ ư ơ i tám điểm sa bạch quyết định sớm đến lớn hạ bên trong xem chiến thắng cao ú c là một cái tính tổng hợp giải trí hưu nhàn quảng trường hôm nay lại là cuối tuần người bên trong đầu n h ồ náo rộn rộn r à n g r à n g sa bạch lầu trên lầu dưới cẩn thận tra xét vài vòng lão kim là một cái người tốt trong điện thoại tới tới đi đi từ trước tới giờ không x á c h hắn bây giờ còn bị truy nã sự tình không hỏi qua một câu song phương loại này tiếp xúc lẽ ra là cùng lão kim nghề là có xung đột nhưng lão kim giống như điềm nhiên như không có việc gì sa bạch có thể cảm giác được lão kim rất tín nhiệm chính mình nhưng lão kim dù sao cũng là cơ chế người bên trong cho nên vẫn là cẩn thận một chút hảo còn tốt trong cao ốc nhìn không ra có vấn đề gì b u a chiều mười tám giờ dưới tà hữu chiến thắng cao ốc mười hai lầu nhà hàng tây bên trong lão kim ngồi ở một cái dự định trên chỗ ngồi thỉnh thoảng lo lắng ngẩng đầu nhìn chung quanh giá hỏa này làm sao còn chưa tới đã chậm nửa giờ một cái người phục vụ lặng lẽ đến gần lão kim chỗ ngồi đem một tờ giấy đưa cho hắn thấp giọng nói có vị tiên sinh nhường đem cái này chuyển giao cho ngài lão kim cầm giấy lên đầu nhìn một chút âm thầm cười khổ một tiếng đứng dậy rời ghế đi ra ngoài đi vào mười hai lầu phòng g i a tay nam t o a lết lắp ráp rất hào hoa rộng lớn đã cầm thạch bồn u rửa tay bên cạnh một cái đeo kính dâm nam tử cầm trong tay một bản màu đỏ trang bịa tạp chất đang đứng ở nơi đó hút thuốc làm sao tìm được như thế cái địa phương lao kim đối với nam tử kia cười nói ngươi không phải là có cái gì đặc thù đam mê a ở đây an toàn ít nhất sẽ không lưu lại hình ảnh sa bạch cười nói nói đi tìm ta có chuyện gì có một mời cho ngươi đây là mời nội dung lao kim nói ném cho sa bạch một cái tồn chữ khí chỉ có thể nhìn một lần xem xong tồn chữ khí sẽ tự động tồn hại nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận mời liên hệ ta à, m ờ i ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện muốn hỏi đâu sa bạch đạo tỷ như nói hỏi ta như thế nào vượt mục hỏi ta những năm này đang làm gì hỏi bùi ngọc long sự tình những thứ này ngươi một chút cũng không hiếu kỳ sao ta hỏi ngươi biết nói sao lao kim hỏi ngược lại sa bạch trầm m ặ t một chút lắc đầu cười nói sẽ không vậy hắn kiểu ta hỏi bậy gì lao kim cũng cười đứng lên tiếp đó lại thở dài một hơi thế đạo giống như phải loạn chuyện lạ càng ngày càng nhiều rất nhiều chúng ta căn bản xem không hiểu cũng xử lý không được giống như ngươi vậy về sau ước chừng chính là bắt mãn hay là hút các loại vai trò nhớ kỹ năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều không muốn trốn tránh người cũng trốn tránh không được a các người cứ như vậy tín nhiệm một cái vượt ngục phạm vì sao vượt ngục chuyện này bên trên đã kiểm tra rất kỳ quặc duy nhất người chứng kiến không h i ể u thấu chết trốn đi con đường các loại giải thích đều rất gỡ ợ ép thiếu sót rất nhiều căn cứ vào hoàn cảnh lúc ấy phán đoán của chúng ta là sự kiện kia bên trong ngươi gặp một loại nào đó không thể kháng cự ngoại lực vượt ngục cũng không phải là quyết định của chính ngươi còn một người khác rất thực tế nguyên nhân dù ngươi là bởi vì chúng ta cần năng lực của ngươi coi như hấp thu ngươi có phóng hiểm chúng ta cũng nhất thiết phải mạo hiểm như vậy tình huống trước mắt càng ngày càng t a o cơ hồ làm u ố n không kiểm soát chúng ta cần phải có năng lực người ngượng ngùng nhưng ta đồng thời có hay không hứng thú làm cảnh sát sa bận đạo ngươi mới vừa nói tình huống rất tệ là chỉ cái gì ta xem bên ngoài coi như thái bình a cái kia mời không phải tới từ cảnh đội là một cái đặc thù đội ngũ c h i đội ngũ kia bên trong có ít người cùng ngươi có điểm giống ngươi trước xem tư liệu lại nói không nên gấp gấp làm quyết định lao kim đạo bên ngoài chỉ là có vẻ như thái bình kỳ thực quần quần sóng ngầm nhớ kỹ chúng ta tại dương hỏa núi gặp phải cái kia goji l a tháng trước trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện m ộ ư ơ i một con trong đó có chút là người sống s ơ sờ không giải thích được liền trở nên hóa còn có gần nhất xuất hiện một loại virus chuyển nhiễm giả sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ bên ngoài thân sinh da lông dài đằng sau mọc r a đ u i dài thậm chí trở nên nóng nảy chúng ta gọi phản tổ virus tạm thời chịu bỏ tay chuyên gia y học đang t ạ i nắm chặt nghiên cứu những chuyện này chính phủ các nước đều đẹ lên không báo đạo sợ tạo thành khủng hoảng cho nên bên ngoài nhìn qua rất thái bình nói đến đây lão kim bỗng nhiên giơ lên con trọ chỉ chỉ đỉnh đầu người biết không gần nhất ta luôn cảm thấy phía trên có một con rất lớn tay tại xa xa mà khống chế chúng ta bây giờ cái tay này giống như phải bắt xuống xem bộ dáng là muốn bóp chết chúng ta nhưng chúng ta thúc thủ vô sách sa bạch cười cười ngươi nói phía trên cái tay kia ta cũng có loại cảm giác này nhưng ta m u ố n chúng ta không đến mức hoàn toàn thúc thủ vô sách thế giới này trước mắt vẫn là chúng ta loài người nói đi thu hồi tồn c h ư c khí quay người đi ra ngoài rời đi bảy ngày về sau sa bạch leo lên đi đến kỳ sơn tỉnh t r ố n g to thành phố máy bay bùi ngọc long nói hình nộm bằng gốm là ở đó một cái quặng mỏ đào ra hắn phải đi xem cùng đang bay một phen giao thủ sa bạch trợt phát hiện nhược điểm của mình đầu tiên là thể nội linh lực quá đơn nhất là một m hỏa tu gặp phải tu sĩ khác có tốt nếu là ở trong chiến đấu gặp phải thủy tu đối thủ thật sự rất là phiền m u ộ n thứ yếu chính mình cần tìm tiện tay linh khí vũ khí đám bay người lên không cùng tầng xuất hiện đủ loại linh khí quả thực nhường hắn có chút đ ỏ mắt hình nộm bằng gốm là thượng cổ hành thổ linh lực linh khí xuất hiện ở đất chỗ cũng có thể có phát hiện gì khác lạ trong bảy ngày này sa bạch cẩn thận quan sát lao hà cử động ra hỏa này cơ bản bình thường xem ra ngoại trừ đem mình làm, làm là kéo thẻ tinh hệ đấu sĩ toàn lực tìm kiếm đảng kim bên ngoài Lao là Hà cũng không có khắc không bình thường, hẳn cũng có sa ẽ không cho Diệp Ninh Diệp m n đến nguy g hiểm. Sa bạch lúc này mới quyết định khởi hành đi chống to thành phố nhân viên phục vụ cho thương vụ ngồi vào bên trong sa bạch đưa qua một chén nước vương tiên sinh thỉnh từ từ dùng Tốt, sa bạch khẽ giật mình tiếp đó lập tức gật gật đầu tiếp nhận chén nước vương cách cái này tên mới còn có chút không thể chứng người khác gọi mình đều phản ứng không kịp bất quá cái thân phận này cho tới bây giờ đều rất tốt dùng xem như đúng đưa cho inter nghe hắc khách cái k i a m ộ t số tiền lớn những thứ này đám hacker bản sự vẫn là rất đại sa bạch tên không thể dùng lý mộ b ạ c đi hát nguyệt tốt nhất có thể cho là hắn bây giờ còn tại tính xa thành phố làm rừng rậm du lịch thám hiểm hát nguyệt mắt tốt nhất cách mình xa một chút càng xa càng tốt 62 chương Hác bắc cảnh cũng chỉ, chí còn có Trước lúc, cả cả các thực tỉnh linh khoáng phong phú, thậm kinh nhiệt khoáng nhanh, nhỏ dưới, Sơn Sơn Sơn, gần biên nội liên miên trên núi nguyên sản lồng, vàng. năm náo sản lên lớn quặng bản giá Láo sắt, là lao yêu tây đây quả kỳ kém, kiếm tới tài tòa ít tế tất đại vài mỏ mỏ Quán hiệu quả hiệu nghiệp mỏ xí và sa bạch giảm m ăn một bát thịt dây mặt hỏi lao bản nương lão bản nương rất nhiệt tâm chỉ kém khoảng a mở ra cái kia bất quá mấy năm này hiệu quả và lợi ích không tốt thật nhiều công nhân đều đi nghe nói rất nhiều thời điểm ra đi liền tiền công cũng không lĩnh cùng đây chính là cái hố nhân địa phương ngươi nhưng tuyệt đối đ ừ n g đi chỗ đó tìm việc làm a t ố t đã biết sa bạch đối với l a o bản nương cười nói sắc trời dần dần đến lại cái trấn nhỏ này cách thành phố lớn xa xôi vào đêm phía sau mặt đất cơ hồ không có bất luận cái gì ánh đèn bên ngoài một mảnh đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón sắp tới d ạ n g sáng toàn bộ thị trấn cũng đã tiến vào mộng đẹp thị trấn đầu đông năm sáu dặm đ ị a n g o ạ i chỉ kém khoáng khu s ư ở n g tường cao bên ngoài sa bạch nhẹ nhàng nhảy lên tiến vào khu mỏ cạo hắn trước đó đã điều tra qua một phen hầm mỏ này núi ở vào kỳ sơn một đầu chi mạch bên trên chừng bảy tám km con mỏ phân chia thành rất nhiều khối nhỏ khu vực mỗi cái khối nhỏ khu vực đều mở móc bất đồng q u o n mỏ q u o n mỏ cửa hang tổng cộng phải có mấy chục cái bùi ngọc long chỉ nhắc tới qua là trong đó cái nào đó trong động mỏ đào ra nhưng cụ thể là cái nào liền phải chính mình đi tìm đầu tiên tìm kiếm mục tiêu hẳn là những cái kia đã phong bế quạt mỏ hình nộm bằng gốm phát hiện là chuyện mấy năm về trước cái kia quạt mỏ đã phong bế khả năng rất lớn sắc trời đã gần tới bình minh không biết bao sâu trong lòng núi một đầu trong ngõ tắt sa mạch chậm rãi tìm tòi đi tới trong ngõ tắt đều là một chút loang loang lổ lổ cái hố nhỏ rộng lớn trong ngõ tắt không phải xuất hiện một chút hẹp dài mở rộng chi nhánh thông đạo hướng về phía trước bốn lượn m à đi mà mỗi một đầu ngã ba xuất hiện liền mang ý nghĩa nhiều một lần nhiệm vụ lục soát sa bạch trước mắt đối với linh khí cảm giác khoảng cách đại khái tại ba bốn trăm l i n phạm vi bên trong nếu như là cực linh khí yếu ớt chỉ có thể ở một hai trăm l i n phạm vi bên trong cảm giác được lần trước trong buổi đấu giá chính là cái kia tượng đất linh khí rất yếu bởi vậy con ngỏ lùng tìm chỉ có thể từng chút một địa thảm thức tìm kiếm không có gì tốt biện pháp đ ạ mắt đã là nửa tháng trôi qua trong nửa tháng sa bạch chú phục giả xuất đã lục x o á t khắp tất cả lớn nhỏ ba mươi mấy q u o n m ỏ nhưng không thu hoạch được gì buổi sáng sa bạch đang ngồi ở quán trọ tiểu trong nhà ăn ăn điểm tâm mặt trong trấn b ô n g nhiên vang lên một hồi khua chiêng gõ trống tiếng h u y ê n áo sa bạch ngầm đầu nhìn ra phía ngoài lúc lão bản nương cười đi qua hôm nay có giao lưu đại hội đâu rất náo nhiệt ngươi nếu là không có chuyện gì một hồi có thể đi xem giao lưu đại hội đối với chính là một cái đại tập thành phố mở ba ngày trong h u mà chung quanh trong thôn mới tốt nhiều thương gia đều sẽ tới trên trấn bảy quầy hàng bán hàng còn có thật nhiều biểu diễn đấy ca múa tạc kỹ ma thuật gì đều có Chúng ta ở đây một năm chỉ có một lần giao lưu hội, ngươi có thể bắt kịp, cũng coi có chuyện, chút cùng hội, thể như không hai theo hội, đúng năm lần ngươi bản nương nói ngươi nếu không có chuyện, đợi chút nữa giao giao ta một một bắt ta ở đây đợi đi đuổi theo giao lưu là Lão lưu kiểu kịp, dịp. gì? sa bạch gật đầu mỉm cười nói ngạch ta ban ngày còn có chút việc sẽ không đi dạo ngươi đi đi tốt h ta lão bản nương cười cười trên mặt rõ ràng có hơi thất vọng quay người rời đi sa bạch trong lòng âm thầm nghi vấn chẳng lẽ là ăn mặc quá đẹp rồi sao không biết ta trước khi đến đã thay đổi tầm thường nhất quần áo gần nhất lại mỗi ngày phía dưới con mò đã sớm là một bộ hôi đầu thổ kiệm đần độn hình dáng làm sao còn khả năng hấp dẫn t ụ nữ lão bản lương gọi là nga tỷ ly hôn đơn lấy thân xem ra cũng liền bốn mươi tuổi ra gật đầu phong vận vẫn còn mỗi ngày đều có mấy cái tới này trong tiểu điếm không có chuyện gì loạn hoàng người nhàn rỗi con mắt không ngừng nhỏ tại nga tỷ trên tân h liếp bất quá thân l à c ứ u vớt toàn thế giới b ạ t mạn đương nhiên không thể tại tầm bảo thời điểm gây cái này ngoài định mức phiền phức không có thời gian a buổi trưa ngày bình thường người ở thưa thất tiểu chấn đông nhiên trở nên rộn rộn ràng ràng đứng lên đ ế t ử toàn huyện các nơi các tại trong c h ấ n đỡ lấy đủ mọi màu sắc l ề u vải bán các loại hàng hóa bán ăn vặt văn nghệ biểu diễn phu cận khắp nơi các hương dân cũng đều tụ tập đến trên trấn bà nương nhóm lưu luyến tại đủ mọi màu sắc quần áo các h á n tử ngồi ở quầy ăn vặt bên trên uống rượu nói chuyện phiếm những đứa trẻ tại đủ loại ma thuật gánh xiếp trong lều vải c h u i tới c h u i lui sa bạch ở trong trấn nhỏ chẳng có mục đích đi dạo tản bộ bốn phía não n h i ệ t trong đám người tản ra tường hòa vui mừng bầu không khí nhường hắn cảm thấy rất thoải mái đã lâu bưng lỏng làm cho hắn toàn thân sảng khoái hơn nửa canh giờ sa bạch bước đi thong thả đến thị trấn đầu tây lúc thấy xa xa bên ngoài trấn đường đất dương lên, lên một hồi bụi mũ cầm trong tay một cái loa lớn t ả n tản lập tức t ả n giao lưu hội lập tức giải tán các nơi nhân viên lập tức trở về đại gia nghe kỹ ta là trưởng trần phạm húc giao lưu hội lập tức giải tán các nơi nhân viên lập tức trở về lao đầu cầm trong tay loa bốn phía đi lại lớn tiếng quảng bá nhưng người chung quanh đều ở đây c a o hứng nào có người nghe hắn có mấy cái trẻ tuổi lập tức nói nao h n h a o đứng lên lao phạm đây là làm gì giao lưu hội mở thật tốt người rút gì gió lao đầu dơ loa lớn chỉ vào mấy người trẻ tuổi mắng người em bé biết cái đấy gì trần hắc sơn bên kia cái tia đại hắc lang lại xuất hiện sáng hôm nay cắn chết trong chấn mấy con dê người chuyên nghề chăn dê cũng cắn bị thương vì mọi người an toàn trong huyện quyết định lần này giao lưu hội sớm kết thúc lập tức kết thúc đại gia nghe ta chỉ huy lập tức kết thúc ai về nhà l ấ y nghe xong lời của lão đầu có người lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi cũng có chút do dự lẫn nhau thương lượng lao lý ta không đi a không phải liền là c h ỉ phá lan g sao làm gì sợ đến như vậy tìm chút người cầm lên thương tại bên ngoài trấn trông coi thôi người đại lão này xa tới một xe vận chuyển hàng hóa phí cũng không ít đâu cứ như vậy trở về đều trắng bỏ ra khu khu. ngươi không biết cái kia lang đó cũng không phải là vậy lang thương đối với hắn không cần g i a g i a của ta bọn hắn đời kêu hồi nhỏ đời thì có lang mỗi lần xuất hiện thời điểm đều có đại thai cũng không phải cắn chết gia súc cắn chết người đơn giản như vậy có đôi khi còn có thể chấn động cái nào ngươi đây không phải chém gió sao đi ra cái lang còn chấn động nói thần thoại cái nào cũng không phải yêu q u á i lao triệu ngươi là không biết chúng ta chấn hát sơn người thế hệ trước đều quẳng cái kia sói chu hát sơn lào yêu đó chính là yêu sáu mươi ba chương sáu mươi ba hát chúc câu mới vừa rồi còn rộn ràng được cái trong nháy mắt trở nên trống rỗng chỉ để lại một chỗ bờ bụn liên tục đường phố chạy loạn cởi chuồng tiểu hài cũng bị đại nhân nắm chặt trở về nhà sa bạch trở lại tiểu điếm nga tỷ đang đứng ở cửa nga tỷ cái gì lan g lợi hại như vậy đại gia sợ đến như vậy trong vườn thú lan g còn nhiều a khẩn trương như vậy làm gì nga tỷ nghe xong sa bạch hỏi lan g sự t ì n h nhất thời tinh thần tỉnh táo ngươi không phải người địa phương ngươi không biết cái kia lan g a ở nơi này phương viên vài trăm dặm mà lưu t r u y ề n trên trăm năm thời gian mỗi lần đi ra đã thương người thương xúc đều tính toán chuyện nhỏ mấu chốt là nó mang theo một cỗ tà khí nhi mỗi lần đi ra luôn có chuyện tà môn phát sinh trên trời sẽ phá hát phong trên núi hội xuất sương mù làng xã chung quanh bên trong cậu cũng đều sẽ đi theo phát cuồng thật nhiều bình thường bình thường cậu đều chạy đến cắn người linh tinh kỳ lạ nhất hồ chính là trên núi còn sẽ có không h i ể u kỳ dây tiếng vang ngươi không biết cái kia tiếng nổ lớn âm lớn à liền mà đều sẽ dao động ngươi nói dạng này ai có thể không sợ tiếng vang chấn động có bao nhiêu vang dội xa bạch có chút không tin so sấm vang hơn tiếng vang lúc mà liền sẽ chấn động ngươi nếu là không đi đoán chừng mấy ngày nay có thể nghe thấy nhất định sẽ vang dội mỗi lần lan xuất hiện đều sẽ có tiếng vang chính ngươi nghe một chút liền biết nga tỉ nhìn sa bạch một mặt k h ô n g tin bộ dáng có chút sinh khí cơ tay múa chân miêu tả trên trời sẽ phá hát phong trên núi hội xuất sương mù sa bạch nếp miệng lại hỏi như vậy là chuyện gì xảy ra chính là trấn hát sơn phía sau hát trúc câu n h à ngươi chưa nghe nói qua cái chỗ kia a cả người lẫn vật tiến vào tiểu g i a không tới từ cái gì cùng thế hệ bắt đầu thật nhiều tiến vào câu đều đã thất tung về sau đại gia cũng không dám tiến vào quốc gia đội khảo sát tư nhân đội thám hiểm người nào đều đã tới tiến vào câu cũng bị mất bóng hình lan chính là từ cái kia trong khe đi ra ngoài trong khe có khói đen sương mù nồng nha gì cũng không nhìn thấy lan g lúc đi ra còn có thể nổi lên hát phong a còn có loại địa phương này a sa bạch lòng hiếu kỳ nổi lên trấn hát sơn cách nơi này có bao xa ngay tại phía tây cách chỗ này bảy tám mươi dặm khối kem nghèo mặt đất nhi không dài đồ vật trong trấn tổng cộng cũng không có năm trăm n g ư ờ i có thể đi đều đi ngươi nói cũng trách cũng không thiếu nước cũng không phải mà không hợp trong đất sẽ không dài đồ vật mấy trăm năm đều như vậy còn kém như thế mấy chục dạng mà kỳ liền bên này khí hậu liền tốt loại gì dài gì hát sơn bên kia lại không được gì cũng loại không sống chỉ ở lưng t r ừ n g núi bên trên có chút lưa thưa quả thụ mới lưu lại một số người nếu không thì người sớm chạy xong a cái này lang bao lâu xuất hiện một lần vẫn bắt không được khó mà nói bao lâu cách mỗi mấy năm a kiểu gì cũng sẽ thỏ đầu ra n ă m qua a thế nào không có n ă m qua thợ săn cảnh sát đều vây qua nhưng mà không có gì dùng liền sợi lông cũng bắt không được nghe nói a vật kia đau thương bất nhập súng bắn ở trên người hứa ra hỏa tinh sa bạch gật gật đầu rời cửa tiệm hướng bên ngoài chấn đi đến nga t h tại sau lưng hỏi ngươi làm gì đi sa bạch quay người lại dương g i tay ta đi xem con chó sói này nga tỷ tại sau lưng lo lắng hô cái kia có gì đáng xem không muốn xuống nữa gặp sa bạch không quay đầu lại vội vàng lại bồi thêm một câu tuyệt đối đừng tiến cái kia câu đứng tại câu bên ngoài xa xa xem là được rồi nửa giờ sau sa bạch đã đến trấn hát sơn bên trên ở đây nhìn qua quả nhiên là muốn so kỳ núi trấn càn cối trấn trên phòng ở đại bộ phận cũng là đời cũ gạch một phòng gạch phòng đều rất ít gặp lộ diện cũng là đường đất xám xịt một tầng có xe tới liền vùng lên một hồi bụi đất thị trấn phía bắc hơn mười dặm chính là hát thạch sơn trên đỉnh núi tảng đá cũng là màu đen như mực đoán chừng chính là chỗ này tên núi từ đ â u tới hát c h ú c câu rất dễ dàng nghe móng ngay tại thị trấn phía bắc hát sơn dưới chân t r ấ n phía sau núi dưới chân chính là hai trong núi ở giữa một cái tảng đá khe hở qua tảng đá khe hở đằng sau chính là hát c h ú c câu không nên đi chỗ đó rất nguy hiểm mấy cái người chỉ đường đều như vậy nhắc nhở hắn mấy phút sau sa bạch đã đến hát thạch sơn dưới chân nhìn trước mắt cái khe đá này đầu này tiến câu lộ hơi có điểm nhất tuyến thiên ý tứ hai mặt bất ngờ trong vách đá ở giữa lộ ra một cái miễn cưỡng có thể dung một người thông qua hẹp khe hở thông qua cái này hẹp khe hở lúc nếu có người từ phía trên ném tảng đá tập kích đây tuyệt đối là không đường có thể trốn sa bạch không do dự hắn cấp tốc bày ra thân hình không đến nửa phút cơ phu đã xuyên qua hai trăm ba trăm em mở r á n g dấp khe đá khe đá sau đó xuất hiện là một cái loạn thạch sơn đáy vực trong cốc phiêu tán sương mù n ồ n g nặc thị lực có thể đủ chỗ bất quá cũng liền mười mấy mét mà thôi bên hai còn mơ hồ chuyển đến dòng nước thanh â m tựa hồ có cái gì đường sông đi qua từ nơi này sa bạch theo sơn cốc chậm rãi tìm tòi đi tới đi một đoạn sau đó Địa trong h ế bắt đ ầ cốc sương ngủ quá nhiều xa bạch cao mày một cái hai tay xoa một cái hô một tiếng hướng trên vách núi đá phương hai ba mươi m chỗ một khoảng cây tùng bắn ra một cái hoa cầu cây tùng nhất thời lửa cháy bốc cháy lên biến thành một cái đại hòa đem cuối cùng đem phụ cận địa hình chiếu lên sáng sủa một chút phía trước nơi xa thương lộ bỗng nhiên biến thành cũng là v á i h đá đường đi đã ngọn núi chắn lấp bịt tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt sa b ạ c h quay đầu nhìn chung quanh bốn phía chẳng biết lúc nào đều biến thành bất ngờ vách đá lúc tới đường núi thế mà cũng tại sương mù nồng nặc bên trong biến mất chỗ này sơ cốc đ ỗ n g nhiên biến ảo trở thành một cái chắc chắn ở dưới vực sâu sa b ạ c h nhìn chung quanh rồi một lần âm thầm cười lạnh một tiếng cũng không gấp gáp bắt đầu dọc theo bốn phía vách núi chậm dài xem xét chỗ này núi hình vòng cung đáy vực vách đá dốc đứng không nói trên vách còn hiện đầy hơi nước cực kỳ trơn trượn thường nhân căn bản là không có cách leo lên s ơ n cốc dưới t h ạ c h bích ngẫu nhiên có thể thấy được một chút tán lạc xương cốt có chút là xương động vật có chút giống như là nhân loại di cốt còn có chút ba lô các loại vật phẩm xem ra là phía trước vào cốc người bị vây chết ở nơi này trong cốc núi hình vòng cung đáy vực chu vi có chừng hai ba km x a bạch bỏ ra nửa giờ mới tra xét xong tại một chỗ trước vách đá hắn tìm được một khối đất bằng ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống điều tước sắc trời càng ngày càng m ở cuối cùng đáy cốc lâm vào trong đêm tối phía trên một cái tia cây tùng bó đuốc cũng dần dần đốt hết dập tắt ban đêm trong sơn cốc xương ngủ sắc càng đậm ngoại trừ mơ hồ tiếng nước chảy, phong thanh. cơ hồ không có khác c ấ m thanh ngồi xếp bằng sa b ạ c h phảng phất đã nhập định hoàn toàn yên tĩnh bên trong một đạo màu xám trắng thân ảnh đột nhiên từ sa b ạ c h sau lưng t r o n g x ư ơ n g mủ dày đặt ra như thiểm điện m à n h à o về phía hắn sa b ạ c h lại phảng phất đã sớm chuẩn bị bóng xám lúc đến nhanh thân hình của hắn càng nhanh như thiểm điện mà tránh đi một cái nào này xoay người lúc hắn đã thấy rõ ràng cái k i a màu xám trắng thân ảnh rõ ràng là một cái ngân sắc cự lang bộ dáng là lang kích thước lại chừng một mực tê giác lớn nhỏ cái kia lang quanh thân lông bầm màu bạc như lợi kiếm vậy dựng thẳng lên trong hai mắt sa bạch nhìn xem cự lang nhưng trong lòng thì một hồi vui vẻ không ngoài s ở liệu của hắn con chó sói này trên thân quả nhiên tản mát ra thổ linh khí lực hơi thở vừa rồi quanh hắn lấy vách đá xem xét lúc l i ề n đã tại một mặt dưới thạch bích lẩn lẩn cảm nhận được một tia cực yếu thổ linh khí lực hơi thở bùi ngọc long c ố k i a thổ linh lực khôi lỗi tám chín phần mười cùng cái này c h ấ n hát sơn có liên quan ngân lang tại chỗ trầm thấp gầm thét hai tiếng phía sau cơ thể hơi quang bốn vo dưng lên lại hướng sa bạch nào tới sa bạch hai tay mười ngón liền dương thử thử thử, thử liền vang mấy tiếng hơn mười đạo chỉ kiếm linh lực đã bắn tại ngân lang trên thân ngân lang trên thân nhất thời bị bắn ra từng cái nho nhỏ cái hố nhỏ thế nhưng ngân lang lại thoáng như bất giác vẫn như như một cơn gió nhỏ tới sa bạch đứng tại chỗ bất động s ó i xám chân trước cơ hồ muốn bắt bên trong hắn lúc thân hình hắn như thiểm điện đốn éo tránh đi ngân lang thế tới đồng thời tay phải thành quyền u ố n g một tiếng đập ầm ầm tại s ó i xám l ư n g bên trên ngân lang bị đập ầm ầm đến l ư n g bên trên tạp lạp một tiếng rơi xuống một khối đồ vật gì ngã nhào một cái lộn ra ngoài lan trên mặt đất mới lăn mới đứng thẳng người lần nữa nhìn về phía sa bạch trong ánh mắt đã có một tia sợ hãi. Sa bạch thấy rất rõ ràng. Thân sáu ó i bên trên rớt mươi bốn chương sáu mươi bốn đại kết cục hết chọn độ ngân lang hướng về phía sa bạch mắng nhiếc giống lên vài tiếng lần nữa cung hạ thân thể hai chân đ ạ p một cái giống như muốn lần nữa nhào lên sa bạch âm thầm đề phòng trong tay đã kết xuất một cái h ỏ a cầu dự định ngân lang lần nữa nhào tới lúc hung hăng đi lên một cái thế nhưng lang hướng về phía sa bạch vọt lên sau mấy bước bỗng nhiên có gấp hướng về một bên kia trong sương n g dày đặc nào vào đường chạy a vẫn chở ngươi dẫn đường đâu sa bạch cười nói trong lòng cũng thầm than cái này khôi lỗi lang linh trí cao thế mà biết được phô t r ư ờ n g thanh thế phía sau cấp tốc đào tẩu ngân lang lao nhanh tại đồng đậm trong sương mù vừa đi vừa về càng không ngừng lộn vòng phương hướng muốn vứt bỏ sa bạch sa bạch chỉ là không nhanh không chậm theo ở phía sau sương mù này bên trong mặc dù thị lực có thể đạt được có hạn nhưng ngân lang đất trên người linh lực khí tức lại hết sức rõ ràng trong góc dù sao không gian có hạn ngân lang tới tới lui lui lượn rất nhiều vòng tròn cũng không có đem sa bạch vứt bỏ sau nửa ngày ngân lang gặp từ đầu đến cuối không bỏ rơi được sa bạch thấp giọng gào thét vài tiếng sau đó đông nhiên không còn lộn vòng sa bạch còn tại trong lúc kinh ngạc chỉ thấy trước mắt trên vách đá quang ảnh ba động xoát xoát xoát xoát vài tiếng vang động đi qua trong vách đá lại đập ra mấy cái lang sa bạch trong lòng kinh ngạc nhưng là không chút kinh hoàng cái này mấy cái lang nếu bản về linh lực khí thức chỉ tương đương với loài người sơ cấp linh đồ mà thôi lấy trước mắt hắn thực lực cũng có thể ứng phó nhưng k h ô i lỗi lang t ừ trong vách đá nhảy ra thông đạo hắn cũng không thấy rõ xem ra trước mắt tấm này vách đá hẳn là nội hàm tương tự với h u y ễ n trận các loại tồn tại sáu con lang tướng sa bạch bao vây lại từng cái m ắ m nhất trận mắt gào thét cũng không có lập tức xuống lên sa bạch lui không thể lui đ ỗ n g nhiên tung người vọt lên hướng về trên vách đá phương bỏ qua một đường leo lên một mực hướng về phía trước mấy chục mét cuối cùng thoát khỏi mấy cái ngân lang truy kích trên vách đá chỗ lòm xuống bỗng nhiên dần hiện ra một cái loang thoáng đại môn sa bạch đi vào ở đây bốn phía phát sáng hiển nhiên là một cái không gian mới mặt đất nhỏ hẹp thế mà ngừng lại một chiếc có v ẻ n h ư đĩa bay phi thuyền trong phi thuyền dường phế bỗng nhiên đi ra nhìn xem trận mắt hốc m ồ n mấp bạch dường phi nói ngươi rốt cuộc đã đến ngươi làm sao sẽ ở chỗ này sa bạch hỏi đây là vũ một cái lỗ sâu môn thông hướng một cái khác tinh hệ ở nơi đó viên tộc đang tại tiến công thượng của nhân loại thiết lập tinh cấp phòng t u y ế ngự ta có thể cùng ngươi cùng đi sao sa bạch hỏi năng lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ dường phi nói có thể mấy chục năm về sau ngươi sẽ có cơ hội nếu như ngươi có thể làm được chúng ta đến lúc đó tinh cấp phòng tuyến gặp lại a dừng phi hướng hắn phất phất tay lên phi thuyền phi thuyền bỗng nhiên thả ra bạch quang vô mấy lần đã không thấy tăm hơi sa bạch quay đầu lại đi ra cửa động hắn biết con đường của mình còn rất dài hết chọn bộ